sư phụ cứu mạng nha ta là bị tặc nhân treo tại cây k i a tiểu nam hải mang theo tiếng khóc nức nở nói ra huyền trang dịch chuyển về phía trước động mấy bước lúc này tôn nộ g không mấy người cũng xuống xe hắn hỏa nhãn kim tinh hơi đánh giá liền biết rõ con hàng này là cái tiểu ma vương sở hóa lại là cái không có mắt yêu quái lại vẫn lừa gạt đến lao âm không k i n h yêu sư phụ đầu đến tôn nộ g không che miệng lại nhanh như chấp lại tới phòng xe nhìn đến huyền trang ống tay háo hạ hơi hơi nắm lại đến q u y ề n đầu cảm giác có chút tê cả ra đầu chư bắt giới đồng dạng đến gần kẹp lấy xì gà cánh tay xéo xuống quyết định sau đó lùi về đến bên miệng hút mạnh một cái đem miệng bên trong hơi khói quyền nôn đến kia tiểu và mặt bên trên người cái này chư đầu sang ta làm gì còn không nhanh thả ta xuống chư bắt giới khinh miệt cười cười run lên trên cổ dây chuyền vàng quay đầu liền đi trong ánh mắt lộ ra thương hại a di đà phật tiểu thí chủ đã không phải tinh quái sở hóa vậy Huyền liền nói nói lai lịch của nhi, ngực, nói nói ngươi đi. của tiểu r a n n g h nam Tiểu n hải con mắt thù ngủ cục nhất chuyển mang theo tiếng khóc nức nở từ từ nói đại sư nha sơn về phía tây có một đầu khô lòng khe khe bên kia có một trang thôn ta ra là ở chỗ này ta tổ ra ra họ hồng niên thiếu kinh thương tích lũy chút kim ngân bởi vậy biệt danh kêu là hồng bách vạn hắn bởi vì năm lão cưới hạc qua đời nhiều năm gia sản đều lưu cho phụ thân của ta những năm gần đây phụ thân ta ăn chơi đàng điếm thua sạch không ít gia tài đổi tên gọi là đỏ mười vạn sau đến kết giao một ít giang hồ bằng hữu đem kim ngân cho mượn đi chỉ cầu một ít lợi tức thế nào biết những cái kia giang hồ khách kết thành hung đảng ban ngày sát thượng chúng ta đem ta tiền tài thỏa thích cái bắt còn đem phụ thân ta giết gặp ta mẫu thân có chút tư s á c bắt đi làm áp trại phu nhân kia thời điểm ta mẫu thân không nỡ ta đem ta ôm vào trong ngực khóc sức mướt nơm nớp lo sợ đi theo cường đạo trở lại trong sân trại tia đ ạ i đương ra gặp ta ghi hận trong lòng lại muốn giết ta nhờ có ta mẫu thân khóc lóc kể lể cầu tình miễn d ậ y ta tại quỷ đầu đại đao hạ thân vong tia đại ca móc túi lại nói ta tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha liền dùng dây thừng đem ta treo ở cây bên trên ta đã tại này treo ba ngày ba đêm nếu không phải gặp phải sư phụ sợ rằng sẽ treo cổ tại nơi này hồng h à i nhi moi ruột gan cuối cùng biên ra một đoạn thê thảm thân thế không khỏi có chút bội phục mình trên mặt buồn sắc không thay đổi l é n lén nhìn hướng huyền trang xem hắn phản ứng huyền trang lúc này lại tại nội tâm âm thầm n ổ nước bọn ngưu ma vương cùng thiết phiến công chúa bị cái này bố trí nếu là biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào hẳn là thiếu không được mời hắn ăn một bữa măng xào thịt đi huyền trang phảng phất như không nghe thấy đi hướng trước tóm lấy hồng hài nhi c i h i ế m ngươi một cái n a m đoa mặc cái gì đỏ c i h i ế m a hồng hai nhi biểu tình có chút khống chế không nổi chính mình hao tâm tổn trí giải thích cái này lâu ngươi hòa thượng này vậy mà quan tâm tới ta đỏ cái hiếm thật l à lẽ nào lại như vậy hồng hai nhi cắn răng sắc mặt duy trì không thay đổi khổ nói đại sư ta tay chân rất thương c ầ u ngài trước đem ta buông ra đi huyền trang trong ngực một trận tìm tòi từ trong đó móc ra một cái kim cô tiểu hoa ngươi cái này hai bím tóc sừng dê không xưng cái kim cô quả thực liền là lãng phi a nhanh đưa qua đầu đến để bẩn tăng beo lên cho ngươi huyền trang nói nắm qua hồng h ả i nhi đầu trực tiếp đem kim cô chụp tại trên đầu của hắn â giống như cho ngươi mang phản huyền trang có chút xấu hổ nói vừa rồi khấu kim cô thời điểm không c ó phân rõ ràng chính phản trực tiếp sẽ có phân nhánh con vòng kia một bên chụp tại hồng h ả i nhi trên n ó hồng h ả i nhi ngẩng đầu một cái trên trán xuất hiện một vòng kim sắc tròn quấn ở sau gáy lại có hai cái bốn con mà lên buộc tóc vòng nhìn ngu đần nổi lên hồng hà nhi lúc này nội tâm đã sinh ra một chút nộ khí gặp kia hầu tử trốn ở phòng xe bên trong cũng lại không ngụy trang trực tiếp hóa ra một trận gió lốc vòng quanh huyền trang bay lên phía chân trời tôn nộ không tay phải đảo ngược đến c h á n tre nắng nhìn xa hình nhìn về phía chân trời thở dài nói đáng thương yêu quái lại bắt sư phụ đi ai nói không phải đâu hồng hà nhi đem huyền trang mang về động phủ về sau hiện ra bản tướng thử lấy răng nanh cười ha hả chúng tiểu nhân lên n ồ i nấu nước hôm nay liền nếm nếm cái này thịt đường tăng hồng hài nhi bản tướng mặc dù là đồng tử có thể sinh rất là yêu dị nồng hậu dày đặc hắc sắc nhãn ảnh sắc nhọn răng hướng thiên tóc đỏ không một không biểu hiện ra hắn tàn bạo hung tính khoái như phong cấp như hỏa hai kiện tướng ở đâu lúc này từ một bên phi tốc vọt qua đến hai cái tóc đỏ yêu tướng không người quỳ m ọ m xuống đất đại vương không biết có gì phân phó ngươi cùng cấp như hỏa cùng đi đêm tối đi đường chia ra đi tích lôi sơn cùng hỏa diệm sơn mời ta phụ mâu đến ăn thịt đường tăng nói ta thánh anh được đại tạo hóa bắt thỉnh kinh người hồng hai nhi phân phò nói nhưng vào lúc này bị dây thừng trói lại huyền trang đột nhiên chen lời nói a di đà phật tiểu thí chủ như ma vương là người cha ruột ngươi hòa thượng này nhận thức ta l á o phu bình thiên đại thánh hay sao coi như nhận thức cũng đừng nghĩ cầu xin tha thứ ngươi thịt ta nhóm là ăn c h ắ c hồng hai nhi m ặ t lộ vẻ trâm trọng nói quả nhiên Hòa thượng tham này cũng là sẽ ố n cũng nghĩ đến loạn kết giao tình. Bần tăng chỉ là kỳ, cha mẹ ngươi g giao sợ s chết, chỉ cha hiếu kết bắt đầu đều là là kỳ, mẹ không tăng chân hỏa, chỉ có ngươi sẽ, thân ngươi trong tay còn cầm thái thượng chân ngươi ngươi còn mội mẫu cầm chỉ có hỏa, sẽ, là o quân quạt ba tiêu, hơn nữa ngươi n ba g y t h ư ờ ngươi cũng không giống n g cha không A. Sẽ lão à ngươi l phụ thân bị kia phiến hỏa luyện đan lão đầu nhi lục đi nếu không kia trong lò luyện đan gạch chịu lửa thế nào thật vừa đúng lúc rơi tại hỏa diệm sơn mẫu thân ngươi còn là quạt ba tiêu hàng năm phiến diệt hỏa diễm bởi vậy bị dân chúng địa phương cung p h ụ n đâu nếu là không có bị lục n ế u ma vương thế nào hội cùng ngươi mẫu thân ở riêng đâu còn ở r ể tích lôi sơn ma vân động làm kia vạn tuế h ổ vương con rể thế nào không thấy mẫu thân ngươi nổi giận huyền trang bắn liên thanh giống như mở miệng một câu tiếp tục một câu đem hồng hài nhi sắc mặt nhắc tới có chút khó coi hồng hài nhi nhỏ bả vai tức giận đến run rẩy lên sắc mặt â m t r ầ m hét lớn ngươi đánh rắm ta mẫu thân quạt ba tiêu là âm phiến có tắt lửa cùng thái thượng lão quân dương phiến đều là từ côn lôn sơn chỗ kia mang tới chương ó t ể kêu âm thân, mẫu phiến cho ngoại ông ban n là g của ta ban cho ta hỏa h t ư ợ n không muốn phao muốn t i n đồn, c á i biết gì cũng không biết tại n ơ i n à y nói mỏ, thật là khí là chơi ế t tiểu ta. ra Trường c h thoát ta m g ồ i chân hỏa là ta tại hỏa diệm sơn tu luyện ba trăm năm mới luyện r a thần thông ngươi h ỏ a thượng này thật là khiến người ta tức giận nếu không phải muốn bảo đảm ngươi chất thịt mới mẻ hiện tại liền đem ngươi đánh giết huyền trang niết miệng tiếp tục đùa nói ngươi cái này tiểu bằng hữu tính tình thật lớn không biết rõ khí đại thương can tuổi con nhỏ liền cái này đại hòa khí ngươi thế nào không thay đổi cái phun hỏa lòng cho bần tăng nhìn xem mẫu thân ngươi là la s á t tộc công chúa k i a ngươi kia ngoại công gọi m ì n h h ả còn là la s á t vương đủ n g ư ơ i tới a đem cái này đáng ghét đường tăng cho chắn miệng hồng hai nhi sắc mặt khí đỏ bừng nói chuyện ở giữa vậy mà thật có ngọn lửa từ trong mồm xuất hiện rất nhanh liền có tiểu yêu lên trước muốn đem huyền trang miệng chắn lúc này huyền trang chắp tay trước ngực nghiệm lên khẩn cô chú hồng hai nhi đầu kim cô đột nhiên thu nhỏ đứng dậy kim cô vào thịt mọc dễ lại khó mà tránh thoát a ba ngươi cái này yêu tăng cho bản vương mang cái gì nhẫn đau sát t a vậy hồng hai nhi che lấy đầu khuôn mặt vặt m ẹ o lan lộn đầy đất mới vừa chính muốn ra phát cấp như hỏa cùng khoái như phong cũng vội và ngồi xuống vội la lên đại vương ngài làm sao vậy là cái này kim cô ta giúp ngài lấy xuống hai cái đại hán cố gắng bạt cái kia kim cô làm gì được kim cô như là cùng hồng hà nhi đầu sinh ở cùng một chỗ căn bản không nhổ ra được ấy ra ra nhanh nhanh nhanh nhanh giết cái kia yêu tăng nhất định là hắn thi triển cái gì tạp pháp hồng hà nhi đau nước mắt đều chảy ra hoàn toàn mất đi ngày thường bên trong làm mưa làm gió tiểu ma vương nguy nghiêm hai cài yêu tướng rút đao chém liền hướng huyền trang đao phong mang theo sắt khí tới nhanh như điện chớp đinh không đinh không hai tiếng giòn vang l ư ỡ n g yêu đem túi đầu xem xét chính mình bảo đao lại kinh dị phát hiện đao thể hư không tiêu thất một đoạn hai cái yêu tướng nhìn nhau đều nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong c h ấ n kinh hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh giết hắn giết hắn a đau quá ta đầu l ư ỡ n g yêu đem không dám kháng m ệ n h vận chuyển pháp lực nhất quyền đánh tới hướng huyền trang đầu huyền trang ngẩng đầu một cái khoe miệng ngậm lấy ý cười vung tay lên hai cái yêu tướng liền biến mất ở trong đ ộ n g phủ nếu như một màn này có thể đủ châm thả khẳng định có thể phát hiện huyền trang đầu tiên là dụng quyền phong đem hai cái yêu tướng đánh chết sau đó vung tay lên đem hắn nhóm thi thể thu nhập ý niệm đại đạo không gian bên trong đại đạo không gian bên trong ba ngàn khỏa tinh hoạch d ầ n hiện vi quang hai cỗ thuộc tính khác nhau yêu thi mới vừa xuất hiện không chờ huyền trang phân phó hệ thống tự động đem hắn hóa thành thuộc tính khác nhau nguyên lực bổ sung đến các đầu trên đường lớn l ư ỡ n g yêu đem bản thể phân biệt là một con phong thuộc tính thương báo còn có một con hỏa thuộc tính thực nghĩ thú bởi vậy đại bộ phận nguyên lực đều bổ sung đến hỏa chi đại đạo cùng phong chi đại đạo phía trên a người đem ta hai cái yêu tướng chơi đi chỗ nào người tới a giết cái này yêu tăng hồng hài nhi khuôn mặt đã vặn vẹo đến biến hình vẫn không nguyện ý chịu thua ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra nhìn về phía huyền trang ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái chết người rất nhanh hỏa vân động bên trong lớn nhỏ yêu quái đều được huy động lên một cái tiếp một cái hướng huyền trang đánh g i ế t mà đi huyền trang trực tiếp vung tay lên động phủ bên trong lập tức thanh tịnh lại đại đạo không gian bên trong nhiều ra mấy trăm yêu quái ngay tại bị đại đạo phân giải thành vì nguyên lực hồng h ả i nhi chú ý tới một màn này con ngươi co rụt lại sau đó hét lớn đại sư ta sai van cầu ngài bỏ qua cho ta đi thất tha thất thể quỳ đến huyền trang cùng trước ôm đầu càng không ngừng rên huyền trang thấy thế đ ỉ n h chỉ niệm chú chậm rãi nói đây mới là bé ngon nhà nhìn tại ngươi phụ thân cùng ta đại đồ đệ là kết bái huynh đệ phần bên trên hôm nay nên tha cho ngươi một mạng như lại có phạm định t r n g không đông tha Tiếng nói đến cuối đến cùng, đã băng đã hồng à tàng n cùng, nội vô cơ sát để h hà i nhi thống khổ gào thét mặt mũi tràn đầy không tin nói thế nói à nào hành hành o khả không không không thế hỏa. hỏa, năng, ngươi thế nào không sợ ngũ hành tiên hỏa? Ta còn không tin, ngươi ngũ Ta sợ sợ c thể ta tam không sợ, hỏa, không sợ ta, ta mội chân hỏa. Nói dùng nắm đấm đập mạnh miệng mũi bởi vì tức giận phía dưới quá mức dùng lực trong miệng đều lưu ra tiên huyết tay bên trong bấm một cái tam mội hỏa quyết sắc mặt biến hỏa hồng thậm chí có thể đủ tại dưới làn da nhìn đến hỏa diễm trong suốt đường vân có hỏa diễm tại miệng bên trong thiêu đốt đột nhiên há miệng ra liền muốn phun ra tam mội chân hỏa đúng lúc này một cái bàn tay che mũi miệng của hắn nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền đến tiểu h à i t ử tuy chỗ thổ đàm có thể không được hồng hà nhi thi pháp bị đánh gãy miệng bên trong hỏa diễm nhất thời ở giữa không chỗ phun ra lỗ thai bên trong con mắt bên trong vậy mà bắt đầu hướng bên ngoài bức hỏa lại thêm huyền trang khẩn cô chú không có đình chỉ đầu kim cô không ngừng thu nhỏ cơ hồ muốn đem hồng hà nhi cái chán co lại thành b á t trà lớn nhỏ lúc này ta n g ộ i chân hỏa lại không chỗ phóng thích tại trong miệng núi nghịch hành mà hồi lẻn đến con mắt to trong đầu a ba lúc này hồng hài nhi kêu đau đã phá âm đau khổ kịch liệt để hắn cơ hồ muốn n g ấ t đi ngâu ngâu nô miệng bị che liền một câu cầu xin tha thứ đều nói không nên lời kim cô bộ vị đầu bị rút lại cái cằm lại bởi vì tích lũy tam mội chân hỏa dần dần bành trướng rất nhanh liền biến thành chán hẹp cái cằm rộng quái dị bộ dáng làn da bị tam mội chân hỏa căng ra dần dần biến trong suốt sau cùng bành một tiếng vậy mà nổ tung mở huyền trang động túi đầu xem xét hồng hài nhi đầu đã tạc không có liền liền thi thể cũng bị tam mụi chân hỏa thiêu thành cho tàn â giống như chơi thoát bần tăng còn tưởng rằng ngươi không sợ tam mụi chân hỏa đâu huyền trang nhịn không được nghiệm một đoạn siêu độ kinh văn sau đó hướng tích lôi sơn phương hướng chắp tay trước ngực thi lễ lão n g h i u thực tại không có ý tứ bần tăng không cẩn thận đem ngươi nhi tử chơi bạo hy vọng ngươi không muốn quá mức thương tâm a di đà phật t h i ệ n hai t h i ệ n hai huyền trang đem kim cô nhặt lên nhét vào trong ngực sau đó một cái lắc mình rời đi tại chỗ sư phụ cái kia yêu quái bị đ ổ hóa rồi sao tôn nộ g không chui đầu ra tới hỏi huyền trang vốn còn nghĩ bởi vì tôn nộ g không trước đó nói sai lời sự tình giáo huấn một lần hắn có thể không cẩn thận đem hắn chất nhi chơi bạo có chút xấu hổ đắp khụ khụ kia tiểu ma vương cũng là ngang bướng vi sư gõ một phen liền trở về nha tôn nộ g không gật gật đầu cũng không có phát hiện cái gì không đúng nói đến mặc dù không cẩn thận chơi chết hồng hài nhi huyền trang cũng không hối hận cái này tiểu ma vương tại phụ cận cũng là làm nhiều việc á c trước đó bắt qua hơn ba mươi cái sơn thần thổ địa vì hắn nhóm lửa cổng vòm mặt khác cũng ăn vô số người quả thực là một cái t à ác hùng hải tử lên phòng xe sư đồ bốn người lại lần nữa lên đường lại tại đường bên trên đi một tháng chợt nghe tiếng nước đứt hai đám người ra phòng xe xem xét liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một đầu thao thiên hắc thủy hà bờ một bên cỏ lau thật sâu chính là hoa l e o phiêu đáng tốt thời tiết tiểu bạch đây cũng là đến người thân thích thủy cung huyền trang nói với bạch long mã chương tám mươi tám tiểu đà long bạch long mã một mặt một bức lúc này hắn còn không biết tiểu đà long đã dùng vũ lực chiếm lấy hát thủy hà thần phủ tiểu đà long tên là đà khiết bản thể là một con ngạt long lúc này đã chiếm cứ hát thủy hà hà thần phủ đệ hắn phụ thân là kính hà long vương mẫu thân là tây hải long vương nội muội hắn ra thế xuất thân tại một nhóm thủy tộc bên trong tính là cớ tốt tuổi thơ thời điểm hưởng hết cuộc sống xa hoa sinh hoạt bạn nữ tỉ tỉ tạo b i ể n bọn mội mội đều hội hâm mộ chính mình phong thần tuấn l ã n g dáng người khuôn mặt thời đại thiếu niên cũng trôi qua cực kỳ tiêu sái tại chúng tinh p h ủ n g nguyệt bên trong t r ư ờ n g thành có thể là thiên quá bất chắc phong vân tiểu đà long nhân sinh đột nhiên chuyển một cái ngọt lớn từ phụ thân kính hà long vương người làm trái thiên đ i ề u bị chạm sau đó chính mình liền từ mẫu thân mang theo tìm nơi nương tựa tây hải long vương tạm thời a n thân cứ như vậy tiểu đà long tại nhà cậu bị nuôi dưỡng đến thành nhân con nhỏ mất cha gia đạo bên trong rơi ăn nhờ ở đậu những này đả kích trực tiếp để tiểu đà long nhân sinh biến đ u ám đứng dậy mặc dù những năm này trong long cung ăn mặc chi phí đều là không thiếu có thể hắn tại loại hoàn cảnh này bên trong nhận hết lặng lẽ đã là thành niên tiểu đà long tại tây hải trong long cung nhìn xem đám kia chân chính long thái tử hưởng thụ lấy truy phủng chính mình lại không người phản ứng cái này loại tâm lý tranh lệch để hắn như muốn sụp đổ hắn từng vụng trộm đi kinh hà đi tìm nguyên lai、like、bạn nữ tỉ tỉ t ạ o biển mội làm gì được các nàng đã sớm bị an bài đi cái khác trong lòng cung nhậm t r ư ớ c thật vất vả gặp mặt một lần được đến lại là cực độ qua loa cùng lãnh đạm nhìn a hắn liền là cái kia trà sát thượng môn lại lấy không đi tiểu đà long đi một con sông long vậy mà cũng tới cái này biển sâu trong lòng cung đúng vậy a ngươi nhóm nhìn một cái hắn cái kia bộ dáng một đầu phiền phức thật là xấu xí、si、không chịu nổi đâu đi đi đi chúng ta đi tìm tam công tử chơi đ ù a đi tiểu đà long trong cơn tức giận liền đi tìm cứu cứu lấy cái thiên đình việc cần làm làm gì được hắn tu hành chưa đủ đà long vạn tuế sắc bên trong sẽ mọc ra hai mươi bốn cái xương sườn mỗi một sườn bên trong đều có một khỏa dạ minh châu đến lúc đó mới có thể cởi ra giáp sắc thành t i ể u chân long c h i thân cho nên nói chỉ có chờ đến một vạn tuế thời điểm tiểu đà long có thể tính là chân chính long tộc đến thời điểm long vương mới có lấy cớ vì hắn tại thiên đình n h ư u một cái chức vị đáng tiếc tiểu đà long mẫu thân từ kính hà long vương chết sau liền nội tâm buồn b ự c tại năm kia bệnh chết mà đi hắn tại tây hải càng thêm không chỗ nương tựa thật có thể nói là là cứu cứu không đau mộ mộ không yêu qua mấy tháng tây hải long vương tìm lý do đem tiểu đà long đuổi ra khỏi cửa hoàn m ị kỳ danh viết lấy hắn cư hát thủy hà dương tính trở thành danh đừng rời điều động liên tiếp không ngừng đả kích để tính cách của hắn biến cực kỳ quái đản k hỷ nộ vô thường vừa tới hát thủy hà liền đem lão hà thần thủy phủ cho cướp đoạt đi bước đến năm lão hà thần chỉ có thể ở một bên trong danh nước nhỏ tạm thời cư trú vạn năm kia có thể là một vạn năm a lâu như vậy có thể hóa thành chân chính long tộc nếu là có thể rút ngắn cái này thời gian liền tốt tiểu đà long ở tại hát thủy hà bên trong mỗi ngày đều đếm lấy thời gian lại càng nghĩ là được một ngày bằng một năm ngẫu nhiên một lần ra ngoài lại nghe được thịt đường tăng truyền thuyết a n liền có thể được đại tạo hóa thoát thai h o a n cốt trường sinh bất lão cái này hạ tiểu đà long kích động bởi vì hắn nằm mơ đều nghĩ thoát thai thành là chân chính long thân cái này thịt đường tăng hắn là nhất định phải được thế là mỗi ngày hắn đều đằng vân giá vũ bay ra chỗ rất xa tìm tìm thỉnh kinh người tung tích nhưng lại một cái hỏa thượng mao đều không thấy hôm nay bờ sông phía trên đột nhiên truyền đến âm thanh đem hắn trong tu luyện tỉnh lại bần tăng huyền trang thở nhỏ giữ vững phật pháp gặp chúng sinh khó khăn khó hiểu chân kinh liền hưng thuận đại nguyện nguyện từ đông thổ đại đường một đường đi về phía tây đi hướng tây thiên hưng cầu lấy chân kinh đại thừa phật pháp d u n g d u n g phổ độ thế người sau này duy nguyện người người được ta phật bảo hộ tiểu đà long sắc mặt đại hỷ chờ đợi thật lâu thỉnh kinh người rốt cuộc đến rồi hắn đã sớm nghĩ tốt như thế nào bắt kia đường tăng tại trên mặt sông biến thành người cầm lái vạch lên một con thuyền nhỏ đến đến bờ sông phía trên bạch long mã mặc dù không có tôn ngộ không kia hỏa nhãn kim tinh có thể ở lâu biển sâu hắn nhạy bén ngửi được người cầm lái thân bên trên nước mùi tanh nhất thời ở giữa con mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc thật chẳng lẽ như sư phụ nói cái này hát thủy hà cùng ở thân thích của mình mấy vị t r ư ở n g lão cần phải qua sông Gia trang tăng nuôi lại có lửa thanh từ cái lửa thanh kia trên thuyền nhỏ chuyển đến. Huyền trang một thân xanh nhạt có cơm một từ bạch à o đứng t i tiểu dậy thủy sóng bên long hát tâm bờ, đà k i n diễm, miệng thầm, bên trong rộng thấp giọng thì thầm, thật long à một cái tuyệt thế cái h p hoa hòa thượng, có ta n có ă mã đó đường đi. phong thái, chỉ sợ hắn chính là thỉnh kinh người đường tăng đi. Bạch long người tăng sợ là m lúc này đi đến bờ một bên mắt to nhìn chằm chằm người cầm lái không rời mắt tiểu đà long gặp bạch long mã liền cảm giác hắn thân bên trên khí tức có chút quen thuộc đột nhiên ký ức bên trong một thân ảnh tính vào hắn náo hải người cái này người cầm lái có thể là tiểu đà long sở hóa bạch long mã đem miệng bên trong hoành xương nuốt vào mở miệng d o hỏi tiểu đà long nghe nói khẽ giật mình không nghĩ tới chính mình lại bị nhận ra được cũng không muốn tiếp tục ngụy trang mang trên đầu mũ rộng vành váy lên hóa ra nguyên hình ta tưởng là ai đâu nguyên lai là n g ư ờ i cái này nón xanh vương cái này là thành cước lực của người khác ha ha năm đó ngọc long tam thái tử vậy mà rơi xuống nông nỗi như thế thật là buồn cười đến cực điểm nha ha ha ha ha tiểu đà long nhìn thấy chính mình đấu kỵ người như này nghèo túng nhất thời ở giữa lại quên đến này mục đích thỏa thích chế rêu đứng dậy bạch long mã nghe được có người nói mình là nón xanh vương mặt ngựa mười phần tỉnh táo chỉ là tỉnh táo có chút đáng sợ tiếp tục mở miệng nói ngươi đến này giả thần giả quỷ có thể là nghị bắt ta sứ phụ ta khuyên ngươi thừa dịp đánh sớm tiêu ý nghĩ này nếu không liên lụy tây hải long cung kinh này nhắc nhở tiểu đà long mới nhớ tới mục tiêu của mình nhìn trộm nhìn về phía hòa thượng áo trắng phát hiện hắn không có phòng bị đứng tại bờ một bên không đợi bạch long mã nói xong liền thả người nào về phía huyền trang lớn gan bạch long mã ánh mắt xích chặt hắn đã tận lực thuyết phục cái này biểu ca đừng làm chuyện điên rồ không nghĩ tới hắn còn là không quan tâm xuất thủ bạch long mã những n à y thời gian một mực đi theo huyền trang tại bàn cổ điện uy áp bên trong rèn luyện đã có hiệu quả rõ ràng đùi ngựa đ ạ p một cái cơ bắp bạo phát đi ra nguyên bản bình thường lớn nhỏ đùi ngựa trực tiếp bành trướng một vòng mạch máu dày đặc、bành. bạch long mã mong t r ư ớ c tử phát sau mà đến t r ư ớ c nện ở tiểu đà long mặt bên trên lưu lại một cái đen nhanh dấu vó ngựa thế công bị ngăn cản tiểu đà long tức giận nói ra nón xanh vương ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta ta dựa vào chính mình cố gắng l i ề u một lần xoay người cơ hội lại không được ta cùng ngươi bất đồng ngươi trời sinh long thân ta lại cần tu luyện trên vạn năm có thể thành t i ể u long thân dựa vào cái gì cái này không công bằng nói rút ra bên hông roi thép ngoan quất qua đến miệng bên trong càng không ngừng phát ra gào t é t dựa vào cái gì dựa vào cái gì ngươi nhận đám người truy phủng ta lại chỉ có thể biến thành b à i phụ dựa vào cái gì cứu cứu an bài cho các ngươi chức vị ta lại chỉ có thể cướp đoạt người khác đậu phủ trả cho ngươi an bài cực giai hôn nhân làm gì được ngươi không nên thân a vậy mà vậy mà để cựu đầu trùng kia ra hỏa uống đầu canh ta cái này làm biểu ca đều vì ngươi cảm thấy mất mặt ba ba ba bóng roi trùng điệp hóa thành hải khiếu chi thế hướng bạch long mã cái này một bên quật qua tới bị năm lần bảy lượt sưng hô nón xanh vương bạch long mã nội tâm đã góp nhặt một chút nộ khí vốn định khuyên cái này biểu ca quay đầu là bờ có thể ác độc lời nói để hắn cũng chịu không nổi nữa chương tám mươi chín thiên ma lưu tinh quyền thiên mã bạch long mã miệng bên trong đọc lên hai chữ này thời điểm thùng nước t h u hai tay làm ra cua thức khỏe đẹp cân đối động tác cả con ngựa thân bên trên khí thế đột nhiên nhất biến vòng eo đột nhiên thay đổi thu hồi phải vó lúc này bóng roi cách hắn không đến ba thước mắt bên trong sạch c h â n loay lên quắp như sấm mùa xuân lưu tinh quyền phanh phanh phanh m ạ n thiên võ ảnh sung kích mà lên k i a bóng roi chăm chú trèo c h ố n g một cái hô hấp liền bị đánh đến vỡ vụn thành từng mảnh tiểu đ á long c h ấ n kinh nhìn xem tay bên trong roi thép tay cầm lại lúc n g n g đầu chỉ thấy được vô số cái vó ngựa ở trước mắt phóng đại trong đầu sao vàng bay loạn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân thể liền không bị khống chế ngựa đầu trùng điệp đổ xuống、Soạn. tiểu đá long thân thể trong hát thủy hà kích khởi mạn thiên bọc nước tôn nộ không chẹp chẹp miệng thật mạnh mẽ ta lão tôn muốn hay không theo sư phụ cùng đi rèn luyện hùng lực quỳ lúc này đã lặng lẽ tới gần sư phụ chất phác bên trong lộ ra bức thiết sư phụ ban đêm ta có thể hay không gia nhập ngươi nhóm rèn luyện chúng ta nhiều người vận động muốn náo nhiệt một ít không phải hùng lực quỳ xoa xoa tay nhìn xem bạch long mã một thân cường tráng cơ bắp có chút nóng mắt huyền trang không chút biểu tình gật đầu đắp vậy liền ăn cơm cùng một chỗ đi dù sao hai ngươi còn muốn nấu cơm tôn nộ g không vừa nghe có hy vọng nuốt ngụm nước bọn nhịn không được lộ ra nét mừng chư bát rơi lúc này lại ở một bên tới một chậu nước lạnh hai người các ngươi cho là người người đều có thể luyện được loại kia cơ bắp ngươi nhìn ta láo chư cái này đều hơn mấy tháng một mình còn là nguyên một khối kia là ngươi quá tham ăn tôn nộ g không cùng hùng lực quỳ chăm miệng một lời khinh bị nói bạch long mã lúc này lại nắm chắc lấy q u y ề n đầu âm thầm hơi kinh ngạc không nghĩ tới sư phụ dạy cho hắn bên trong hai quyền pháp có thể mạnh như vậy trực tiếp đem tu vi không tầm thường tiểu đà long cho nện choáng huyền trang chạy đến tiểu đà long bên cạnh đạp lấy nước thăm dò hơi thở phất ống tay h á o một cái hô một tiếng a di đạ phận co tiểu đà long mơ mơ màng màng ở giữa nhìn thấy cái kia muốn bắt đường tăng vậy mà đạp lấy nước đi tới có thể lúc này đầu bên trong choáng váng đến cực điểm căn bản là không có cách thao túng thân thể của mình hòa thượng này sao có thể đạp nước mà đi hắn không phải phạm nhân cái này là hắn mê m ộ i t r ư ớ c cái cuối cùng ý niệm lại lần nữa sau tỉnh lại thân thể đã bị trói gô trói rắn rắn chắc chắc tiểu bạch chính ngươi xử lý đi vi sư đi phía trước chờ ngươi huyền trang phất tay thu phòng xe đạp nước mà đi mấy người liền như vậy qua hát thủy hà đến bờ bên kia đà khiết ngươi có biết tội của ngươi không đám người đi về sau bạch long mã hỏi một câu tiểu đà long sắc mặt rất tối n ổ một ngụm nước bọn giữ tận nói ngươi muốn giết cứ giết muốn lăng trì cứ lăng trì lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy lời còn chưa dứt hát thủy hà thần liền từ bên cạnh trong ránh nước nhỏ đi tới gặp bạch long mã túi đầu liền bái gặp qua tam thái tử trước đó chuyện phát sinh lão hủ đều nhìn đến cái này đà long đến này chiếm lấy ta thủy phủ quả thực đáng ghét mong rằng tam thái tử vì ta làm chủ a lão hà thần kêu khổ nói h i ệ n nhiên đã từ trước đó đối thoại bên trong biết được bạch long mã chân thực thân phận theo lão hủ ý kiến diệt đi cái này đà long tính là vì dân trừ hại a n g bạch n Tây Hải long cung, cung t thêm thêm mã quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cái này liễu lo không ngừng lao hà thần trùng điệp phì múi ra một hơi cái này là chuyện nhà của chúng ta ngươi không nên ở chỗ này khoa tay múa chân mau cút nói nhảm nhiều như vậy còn không phải muốn đoạt về chính mình thủy phủ bạch long mã một câu đâm thủng lão hà thần nội tâm nghĩ hắn sát mặt có chút xấu hổ không người cúi đầu lại trở lại bên cạnh trong ránh nước nhỏ hóa thành một đầu dâu dáng dấp hát ngư tiểu đà long nghe nói trong lòng không khỏi có xúc động trước đó chính mình kia vạch khuyết điểm tiểu bạch long c ó thể cái này dạng đối với mình trên mặt thần sắc không khỏi hòa hoãn một chút đa khiết ngươi lần này ngàn vạn lần không nên sinh ra bắt ta sư phụ ý niệm không nói đến hắn thịt có thể hay không trường sinh bất lão chỉ bằng ngươi thực lực ngươi nhận là có thể đủ cầm được thánh tăng cụ thể ta không tiện lộ ra có thể ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến nước này ta sư phụ coi như đứng ở nơi đó cho ngươi giết ngươi cũng không đả thương được hắn một sợi lông bạch long mã nói xong cầm dây trói giải khai sau đó thẳng hướng bên kia bờ sông đi tới biểu ca ngươi tự giải quyết tốt đi cái kia hà thần cũng không phải ngươi có thể tùy ý châm giết ngươi nếu là phạm thiên điều phụ vương ta cũng không giữ được ngươi tiểu đà long thần sắc khẽ giật mình không nghĩ tới hắn vậy mà như thế đơn giản buông tham ì n h trong nội tâm có chủng mạc danh cảm xúc sinh sôi chẳng lẽ trước đó thật là chính mình sai rồi sao bị đấu kỵ che đôi mắt tiểu đà long rơi vào trong châm tư tạch tạch tạch bạch long mã ở trên mặt nước đi tới nguyên lai bạo tạc cơ bắp từ từ nhỏ dần c h ậ m rãi khôi phục lại bình thường ngựa hình thể cơ bắp cẩn tảng tại màng ra phía dưới thân thể hoàn toàn khôi phục một khắc này mắt bên trong cơ chí cũng biến mất theo thay đổi tiện tiện biểu tình đặt xuống lên móng vô néo người hướng bờ bên k i a đám người chạy đi huyền trang gặp lẩm bẩm nói cái này tiểu bạch lúc nào được mã cách phân liệt sư phụ cái gì là mã cách phân liệt tôn nộ g không dò hỏi huyền trang nghĩ một lát giải thích nói liền là cùng loại với một loại tinh thần phân liệt đứa tinh địch cùng là một người có khác biệt tính cách hẳn là là đầu xảy ra vấn đề gì Tôn ngộ không dây hiểu, nhìn một không ngộ nhìn hiểu, dây cái h huyền ú t trang bàn tay, nội tâm bàn nội đã đ có p án.、Một、đoàn n Một g ư ờ tiếp tục l ê này đường, đi n g mấy chục ngày, đến đến vừa các ự c khóc nước cú khóc, thịnh, mắt, hài nhi khóc không ra nước mắt, cú vỏ kêu ra vỏ u q i hai. tại dị không khí kết phía, sinh ngừng bên Ván ngưng bốn trưởng á c loại quỷ dị thực vật. Cái này các loại này quái ỷ q u mặc dù không tổn thương được mấy người nhưng ở huyền trang nhìn đến nếu có phạm nhân tại cái này rừng cây bên trong khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là những n à y quỷ dị trắng cảnh liền có thể đem người sống hụ chết phía trước nhất phiến lục dây leo bên trong nhìn như không có uy hiếp bạch long mã vừa một đến gần lại xông tới tính ra hàng trăm thi đầu man từng viên người đầu lâu kết nối tại lục dây leo phía trên há to miệng quái khiếu cắn về phía bạch long mã số lượng lít nha lít nhít phổ thông người nếu là gặp phải loại tình huống này khẳng định k i ể u tử nhất sinh thành vì những n à y thi đầu man chất dinh dưỡng bạch long mã thân bên trên pháp lực một chút thôi động liền đem những này quỷ dị thực vật tiêu diệt chống không huyền trang h ứ n g thú hạ phong xe dự định đi một chút cái này tòa cự đại nhà ma xác thực cái này trùng tầng thứ quỷ dị đối với bọn hắn mấy người đến nói không có uy hiếp có thể nói qua thi đầu man khu vực là một đầu đường hẹp q u e n co đi lên phía trước không nhìn thấy phần cuối nếu là phổ thông người đến đây phía sau hội có âm thanh càng không ngừng đều tên của hắn nếu là ứng thanh cái kia quỷ dị liền hội đem kia ứng thanh người hồn phách cướp đi chỉ bất quá sư đổ bốn người đi tại đường nhỏ bên trên không có người nào nghe đến cái kia quỷ dị tiếng kê ơ đồng thời rất nhanh tới cuối con đường nhỏ mấy người đã sớm phát hiện ẩn tàng tại dưới đường nhỏ át linh hắn vừa một phát động thần thông xâm lấn hùng lực q u ỷ t h ầ n hồn liền dây lát ở giữa bị phản vệ mà chết đi qua nhất phía đ u linh khô lâu thảo khu vực phía trước là một mảng lớn đất trống trùi l ù i không c ó sinh dài cỏ dại vị trí trung tâm nửa trôn lấy một đứa bé làn da hôi hắc giống như xi măng đầu mọc ra một đoá dị thường k i ể u diễm tiểu hoa chương chín mươi ma vân quốc tiểu hoa đón do phấp phới đồng thời tản mát ra mùi thơm mê người k i ê u màu xám đen anh hải tựa hồ tại ngủ say biểu tình cực kỳ điềm tĩnh chăm chú nhắm hai mắt huyền trang vẹn vẹn thần thức quét qua liền phát hiện trong lòng đất trôn lấy rất nhiều động vật cùng nhân loại thi cốt nội tâm nhất thời ở giữa đối phiến khu vực này sinh ra hiếu kỳ thần thức huyết tán mà ra bao trùm cả cái quỷ dị rừng cây chỉ thấy phương viên mấy ngàn dặm đều tồn tại loại này quỷ dị rừng cây âm khi âm u trong rừng ở giữa có một cái tiểu quốc bị quỷ quái khốn tại nơi đây dường như bị thần linh chán ghét mà vứt bỏ âm thổ trải rộng đến gần kia màu xám đen anh hải chỉ thấy hắn mí mắt đã run một cái giống như muốn mở ra trên trán tiểu hoa đột nhiên chuyển hướng huyền trang nhụy hoa run rẩy dữ dội đứng dậy ô ngong ngong đạm hôi sắc phấn hoa đánh lấy xoáy mà bay thẳng mặt của hắn nghị muốn chui vào trong miệng mũi chỉ là phấn hoa vừa vừa tiếp cận huyền trang n ụ c thân trong vòng một trượng liền bị lăng không định trụ cuốn ngược mà hồi màu xám đen anh hải đột nhiên mở hai mắt ra trong đó tất cả đều là t r ò n g trắng mắt giữ t ậ n mạch máu tại trên h u y ệ t thái dương nổ lên tới Ông trầm cười một tiếng hắn tiếng như mèo hoang gọi xuân trói thai khó nghe đến cực điểm mặt đất vô số đen nhánh sởi dễ chui ra mặt đất hắn thế như điệu long xoay người đ u n đất dì rào xuống a lại vẫn mở bạch nhãn ngươi cho rằng ngươi là đại đồng mộc nhất tộc đâu dễ cây phía trên vẫn quấn quanh lấy vô số h à i cốt động tác ở giữa mục nát xương cốt bị chấn thất linh bắt lạc dễ cây đứng ở mặt đất bên trên như là một con bạch tuộc toàn đám lấy chỉnh cự trảo hình dáng chụp vào đối diện mà đến huyền trang ai nhàm chán huyền trang tiện tay vung lên hơn một mươi triệu hát s ắ t sợi dễ liền bị chặn ngang trầm đoạn hôi hắc gác đồng phát ra thê lương b i thảm vô số hồng s ắ t chất lỏng từ sợi dễ đứt gậy chi chỗ quần quận lưu ra hắn sắc cực giống người huyết ngọt mùi tanh trải mặt ác đồng dường như biết mình đá vào tấm sắt run rẩy thân thể liền muốn muốn độn đ ị a mà chạy quay đầu lại ở giữa nhìn thật sâu một mắt huyền trang giống như đem hắn diện mạo ghi tạc nội tâm ngày sau lại làm trả thù n h ẫ n nhịn kịch liệt đau đớn sợi dễ chính muốn đẩy ra thổ nhưỡng đã thấy đến huyền trang hướng về đại địa nhất chỉ chỉ đ ị a thành cương mặt đất dây lát ở giữa cố hóa cứng rắn như bách luyện cương thiết hát s á c sợi dễ như muốn mài nhỏ đều không thể đào ra một cái hố cạn ác đồng phát ra uy hiếp giống như chu lên ánh mắt ác độc nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang phảng phất như một con tiềm phục tại vực sâu bên trong độc x à cái này là hoán khí sinh sôi âm vật hoán niệm ngưng kết mà thành trong tính tình chỉ có tàn nhẫn tà ác không chi thiên số không hiểu hối cải huyền trang cảm giác có chút không thú vị liền thở ra một hơi hồi phòng trong xe ngộ không người đi phía trước mở đường gặp phải cái này các loại tà vật hết thể đánh g i ế t đi tôn nộ không đặt chén rượu xuống chui ra phòng xe đem kim cô đồng móc ra biến thành dài mấy trăm trượng ngắn bành bành bành、Bánh. bóng gậy trung điệp phảng phất là chấn động thức xe lu phía trước rừng cây bị quét la không còn mặt đất vông vức vô cùng dần dần đi lên phía trước mới chậm rãi tiếp cận cái kia tiểu quốc thiên không có chút âm trầm hơi ẩm cũng rất trọng quốc gia này tựa hồ thật lâu đều chưa thấy qua mặt trời đến mức người qua đường làn ra đều là b ả y biện ra một loại bệnh trạng tái nhật thần thái trước khi xuất phát vội vàng vẻ mặt ngây ngô lớn như vậy đường đi bên trên vậy mà nghe không được cao giọng ồ nào Tới gần quốc đường ô lại t n phố đột nhiên yên tĩnh tất cả mọi người động tác phảng phất nếu theo tạm dừng khóa quay đầu cùng nhau nhìn về phía huyền trang phương hướng đại sứ a van cầu ngài mời bù tát tha ta nhóm ma vân quốc đi quốc chủ không không khổ hiểu chuyện không muốn liên lụy ta nhóm vô tội chịu khổ bách tính nha. vô muốn liên tội lụy ta đáng ú n nhóm trước đó mặc dù không hướng Phật, có thể cũng sẽ không nục g vậy Phật, Phật, à, ta trước thể t đó có mặc để dù sẽ Bồ t thu t h ầ t h ô n đi, đều ta nhóm đều nguyện ý chết u quốc cầu qua Quốc y này ể n hắn bên trong làm thành tín nhất tín Ngã van vòng nhóm những này người đi. Quốc chủ đáng vào làm Phật Phật Phật chủ h từ ta ta c Bi đồ. đi. A, ta hại ta nhóm nhiều người như vậy huyền trang xuất hiện tựa hồ cho sôi c h ả o trong c h ả o dầu tăng thêm một môi băng thủy trực tiếp nổ bể ra tới dân chúng dùng đầu cấp địa đập được cái chán tiên huyết chảy ngang mỗi người mắt bên trong đều tràn ngập đối với lễ phật cuồng nhiệt h ư ơ n g tới không ít phụ nữ trẻ em trực tiếp ngồi bệnh dưới đất khóc ròng ròng đứng dậy miệng bên trong đối bên cạnh hải tử vô ý thức nhắc tới lấy nhất định phải tin phật nhất định phải chuyển vào phật quốc huyền trang có chút hiếu kỳ cái này quốc độ đến cùng phát sinh cái gì rồi thế nào cái này bày bách tính đối với lễ phật đều cái này phấn khởi a huyền trang cánh tay giơ lên dùng pháp lực đem một cái nhìn tuổi tác lớn lao giả nâng đỡ hỏi a di đạ phận vị lao tiên sinh này không biết quốc gia c á c ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì như thế nào quái dị như vậy lão giả kia để dâu dê mặc chỉnh tề sạch sẽ thân bên trên mang theo một cỗ thư quyền khí xem ra hẳn là một cái tư t h u ộ c tiên sinh sắc mặt hắn hơi kinh ngạc cung kính nói đại sư là từ nơi khác mà đến lại không biết ta nhóm ma vân quốc phát sinh sự tình bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến phụng chỉ đi tới tây thiên đại lôi âm tự cầu lấy chân kinh là lần đầu tới cái này ma vân quốc có thể hay không tỉ mỉ nói nói nơi đây đã xảy ra chuyện gì à huyền trang giải thích nói c h n g d â u dê lão giả mắt nhìn hai bên bách tính thần sắc có chút do dự không biết rõ như thế nào mở miệng huyền trang phất phất tay bốn phía bách tính dây lát ở giữa bị pháp lực đỡ dậy a di đà phật các ngươi đi làm chính mình sự tình đi dân chúng có chút kinh dị với đỡ dậy chính mình kia cố lực lượng minh bạch trước mặt cái này tuấn tú hòa thượng cũng là phật pháp vô biên người không dám chống lại đều là vội vàng rời đi huyền trang lại vung tay lên không gian chuyển đổi c h ồ n g dâu dê lão giả liền cùng mình cùng đến đến phòng trong xe tiện tay bố trí cách thâm c ấ m chế chậm rãi nói lão tiên sinh bần tăng đã thi triển pháp thuật không người nào có thể nghe đến chúng ta đối thoại cái này hạ ngươi dám nói thanh sự thật đi c h ồ n g dâu dê lão giả có chút sợ hãi cũng chỉ muốn từ trên ghế xạ lỏn chạy tới trên mặt đất lại lần nữa quỳ xuống huyền trang nhẹ nhẹ vừa đỡ tiên sinh không cần khẩn trương như vậy hảo hảo ngồi nói chuyện liền được t ô n nộ không mấy người cũng xông tới làm lắng nghe hình lão giả gặp chư b á t giới bộ dáng không khỏi có chút sợ hãi huyền trang ngón tay một điểm một cái an thần pháp thuật khắc ở lão giả c á i chán hắn dây lát ở giữa chấn định lại lao tiên sinh không cần e ngại tên i kia là bẩn tăng thu đồ đệ không phải hại người yêu tinh chư b á t giới lúc này trận trắng mắt đột nhiên chỉ muốn thoát khỏi rơi cái này heo thai nhục thân bề ngoài xác thực không tốt căn bản không có kiếp trước kia phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong lão giả đầu tiên là háng g ọ n một cái mắt lộ ra hồi ức chậm rãi gần tới vài năm nay phát sinh sự t ì n h ba năm trước đây linh pháp rộng rãi có thể bồ tát h i ể n linh ý muốn đem ma vân quốc thu nhập hắn phật quốc bên trong thu nạp một nhóm tín đồ có thể làm gì được kia ma vân quốc quốc chủ minh ngoan bất linh bất đồng giáo hóa phi nói bồ tát là nghĩ đem ta mấy người biến thành cái xác không hồn thiết lệnh lão hoàng gia căn cứ long mạch thiết quốc vận đại trận ngăn cản bồ tát đem ma vân quốc thu nhập phật quốc bên trong đi qua lão giả này tự thuật Huyền Trang mơ hồ minh bạch Trang mơ sư ự tự tỉnh tiền một chút. căn còn cần mình vân hoàng cung nhận hậu khác h cái đi quốc xác c quả, ma ơ n Linh g phụ á p Quảng Huyền Năng ta láo chư trước đó giống như nghe nói qua cái này cái gì linh pháp quảng năng bồ tát hắn là định quang hoan hỷ phật đệ tử tu một thân hoan hỷ thiền pháp cực kỳ vô sỉ thường xuyên dựa vào bồ tát bề ngoài rụ rỗ một ít nữ tín đồ không nghĩ tới lần này chơi cái này lớn lại muốn đem một cái tiểu quốc thu đến h á n phật quốc bên trong chư bắt giới ở một bên rất là thống hận nói h á n tu vi như thế nào cái này chủng người thế nào hội có bồ tát quả vị huyền trang hiếu kỳ mà hỏi chư bắt giới nhất miệng những năm này đi qua k i a ra hỏa phỏng chừng có kim tiên tu vi tự nhiên không có khả năng có bồ tát quả vị Cái kia Bồ từ á cái pháp. gái cái pháp t Phật một Phật thì một tím trướng Tôn tay, ta Tát bắt bề bảo, Bồ ngoài là kỳ sư định quang hoan hỷ Phật đưa cho hắn một kiện linh đến dùng nguyên nhăn ngộ không gái gái tay, kích động nói, sư phụ, muốn không linh ngài gì gai gì cho cho là là kia đi kia giả lấy kỳ khỏa kích sư sư đưa để đem đến. hỷ châu phụ, Quốc, ra mức ngũ chỉ sơn thoát khốn đến nay tôn nộ không mỗi lúc trời tối tổn thần luyện khí chuyên cần không ngừng tu vi đã đột phá tới cảnh giới kim tiên chiến l ự c cũng có tăng lên trên d ị a rộng hiện nay có thể nói là tràn đầy tự tin chỉ cần huyền trang lên tiếng cái con khỉ này ngay cả trời cũng dám đi đâm cái lỗ thủng huyền trang lắc đầu ngươi nhóm tại nơi này nhìn tốt phòng xe vi sư còn muốn đi ma vân quốc hoàng cung xác nhận một ít tình huống nói đi thân ảnh l ó e lên liền biến mất ở phòng trong xe t ô n nộ không cúi đầu nhìn một chút đã móc ra kim cô đ ồ n g thở dài nói ta muốn cái này thiết đ ồ n g để làm gì ma vân quốc hoàng cung thâm cung đại viện bên trong không có đốt đèn hỏa lộ ra cực kỳ thanh lãnh thị vệ đội thái giám Cung nữ cơ hồ toàn bộ chạy nữ toàn trốn. Lớn như vậy, hoàng đình bên trong không thấy bóng dáng. Ngự thiện phòng bên hồ thấy bộ bay vậy ra kia một trận Trong n mùi hôi hồ vị đạo. ư ớ cái cây đã cao hơn mặt nước. c rong hơn đã mặt c l o ạ cá chép phản lấy bẩn ạ tại c cái nước đác. h phiêu phía cái bụng Ba b trên. Đác. Một đầm thỉu hoàng bào láo giả uống say say say đầu ngã xuống thời điểm cánh tay đụng lật rượu trên bàn ngọn tào đại bạn nhi cho chấm mang rượu tới nhanh đi mang rượu tới chấm muốn uống rượu ừng tào đại bạn nhi hẳn là liền ngươi cũng chạy ra cùng đi ha ha ha ha t ố t thật tốt hô hô ba huyền trang lách mình xuất hiện tại lão giả này bên cạnh dùng tay vô vô phía sau lưng của hắn dùng pháp lực cho hắn giải rượu tào đại bạn nhi là ngươi lão giả vẫn ý như cũng là một bức vẻ say con mắt mông lung nhìn về phía huyền trang ha nguyên lai là tên hòa thượng trâm thiên tử sẽ không để cho ngươi nhóm được như ý chính là hao hết sạch sau cùng một đoạn tia q u ố c vận trâm cũng không cam chịu tâm đem ta ma vân quốc trăm vạn tử dân đưa cho ngươi giả bồ tát làm lương thực cùng đồ chơi lão giả nói con mắt bên trong hảo khí lóe lên một cái rồi biến mất huy trưởng hướng huyền trang đánh tới a di đà phật vị thí chủ này hiểu lầm bần tăng huyền trang là đông thổ đại đường mà đến hòa thượng hôm nay nghe thấy là giả bồ tát giả thần giả quỷ ức hiếp lương thiện đặc biệt đến độ hóa huyền trang nói thân thể hơi một bên liền tránh thoát hoàng bảo lão giả hữu khí vô lực một trưởng vung đánh cái này ma vân quốc quốc chủ thân thể đã bị mùi rượu móc sạch vô cùng suy yếu nếu không phải thân hệ quốc vận đại trận đã sớm một mệnh ô hô hoàng bào lao giả nghe nói thần sắc không khỏi nhất chính trên mặt vẻ say tiêu hết ánh mắt sáng rực nhìn xem huyền trang đại sư ngươi nói có thể là thật chứ huyền trang nhẹ nhẹ cười một tiếng từ trong ngực móc ra lý thế dân cấp cái thiên triều quốc tỷ thông quan văn điệp hoàng bào lao giả sau khi nhận lấy mở ra xem liền bị đại ấn phía trên thiên triều khí độ chết phục kim sát hoàng đạo khí v ậ n như muốn phá vỡ đại ấn bay thẳng vân tiêu phổ thiên c h i hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần chấm đại đường c h i chủ lấy thiên triều khâm sai thánh tăng huyền trang chấm chi ngự đệ đi tới tây thiên linh sơn ngưỡng cầu lấy chân kinh kinh cửa ải hết thẻ cho đi không được ngăn cản nếu có người vi phạm quốc chiến sắc khải xa đâu cũng giết đừng trách là không nói trước vậy hoàng bào lao giả run run rẩy rẩy buông xuống thông quan văn điệp hướng về huyền trang thật sâu cúi đầu thần sắc buồn bã mở miệng nói cầu thánh tăng cứu ta ma vân quốc chấm là ma vân quốc quốc chủ hoàng diệp ta van cầu ngài đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi tỉ mỉ cho bần tăng nói một chút hoàng bào lao giả đứng một hồi liền có chút thở hừng h ộ c thi lễ một cái tìm chỗ địa phương ngồi xuống con mắt bên trong lộ ra thống hận chi s á c ba năm trước đây cái kia linh pháp quảng năng b ù tát đột nhiên hàng lâm nước ta nghị hoặc xử quốc dân thành vì hắn tín đồ hậu cung phi tử công chúa cũng bị hắn nhìn chúng không ít vốn là chớm ta cũng cảm thấy cái này là cái không sai sự tình có thể ta lão tổ thúc r a là người tu chân kỳ tài ngút trời mới vừa k h á m phá thiên tiên cảnh giới sắp đến thiên đình vị liệt tiên ban có thể nghe trên trời đồng đạo nói rõ kia linh pháp quảng năng là giả bồ tát thật dâm tăng linh pháp quảng năng giả bồ tát làm hại một phương không biết do giết hại nhiều ít sinh linh vì tu luyện hoan hỷ thiền pháp lệnh vô số nữ tu cùng tín đồ mệnh tăng cựu tuyển tại tu hành giới xú danh chiêu nói là một cái ma tu cũng không đủ làm gì được hắn đầu có đại năng sư tôn bạo bọc không người dám đi ngăn lại hắn gần nhất những năm này hắn cướp bóc ngày càng táo tợn đứng dậy vậy mà đem chủ ý đánh tới ta ma vân quốc bên trên n g h ĩ đem nhất quốc chi bách tính rời vào hắn hư giả trong ảo cảnh nam tử thành vì không có bản tính cuồng tín đồ nữ tử thì bị hắn hút k h ô n g nguyên âm tu luyện thiền pháp ta lão tổ sư ra lúc tuổi còn trẻ cũng đã làm mấy năm ma vân quốc quốc chủ tự nhiên không đành lòng bách tính bị đại nạn này thế là liền tìm khắp cổ tịch mới tìm được một cái quốc vận đại trận có thể để ngăn trở kia yêu tăng cướp bóc bất quá hắn đại giới cũng là cực lớn nói đến đây lao quốc chủ con mắt bên trong vẻ thê lương càng sâu nước mắt không ngừng chảy xuống đại trận kia bố trí điều kiện là bằng vào ta cái này quốc chủ là trận nhãn dựa vào c h ấ n quốc ngọc tỷ trong lòng đất long mạch dùng và dùng và các hoàng tử hoàng tôn tính mệnh làm dẫn ta hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ đều chết rồi Nhưng cũng không nhi mạng lần lương vận trận thành hình một khắc này, linh、pháp、quảng năng phi chịu hài thật khắc pháp được lượt giết, cái quốc ái kia đại mất một treo tự sự b ồ tát ta tổ chết láo đại đem đánh nộ, ra sư h gây, ồ n tán, liền đầu thai đều ném không thành. phi phết thai đều đầu ồ quá thảm lao quốc chủ lấy tay mặt sụp đổ khóc giống lên bả vai không ngừng run, run run nước nở vậy mà giống như là một cái không có lớn lên h à i tử thân nhân mất mạng dân chúng giận mắng cùng không hiểu ủy vật đe dọa tâm lý động lại lâu như vậy cảm xúc hôm nay thổ lộ đi ra liền cũng chịu không nổi nữa từ bỏ nhất quốc chi chủ khí độ cùng uy nghiêm nghẹn ngào khóc giống lên n á o hải bên trong lại hồi tưởng lại nhỏ thời điểm phụ hoàng giáo dục hắn tràng cảnh diệp nhi nhất quốc chi chủ cần phải kiên mạnh ngươi liền ngã một phát lại vẫn chảy nước mắt thật là không nên bất kỳ cái gì thời điểm không thể ném hoàng gia uy nghiêm diệp nhi làm đến nhất quốc chi chủ ngươi phải có lòng dạ không thể trước mặt người khác biểu hiện ra nhu nhược chi sắc Hoàng Diệp lao Diệp q u ố chương c ủ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem trên đài chín tiên bài mươi hai phật môn bại hoại lao quốc chủ tiếp tục nghẹn ngào nói ra cái kia linh pháp quảng năng bồ tát vì trừng phạt ta nhóm nhất quốc người Từ â mỗi phủ thổ khốn, thổ sinh bách tính nhận hết đưa đến âm thổ đem ma ta ma vân này vân cũng tấn. âm vây âm m trà vô vậy quốc quỷ quái, quốc số bởi ngày n h ấ t đến trong đêm bốn phía quỷ khóc thần hào các loại h u linh thông qua đại trận khe hở chui vào đe dọa bách tính tạo thành dân gian đối ta đoán niệm càng lúc càng lớn hắn nhóm không hiểu a hắn nhóm chỉ là nhận mê hoặc không biết rõ một ngày chuyển vào kia phật quốc mới là vào chân chính ma quật huyền trang càng nghe càng khí từ không nghĩ tới bên trong phật môn lại vẫn có như thế bại hoại cái này linh pháp quảng năng sư phụ là định quang hoan hỷ phật đó không phải là sau đầu sinh phản cốt tiệt giáo phản đồ trường nhĩ định quang tiên trường nhĩ định quang tiên nguyên là tiệt giáo thông thiên giáo chủ tọa hạ theo tùy tùng thất tiên một trong nắm giữ lục hồ n t i ê n vì thông thiên giáo chủ toàn bộ phong thần chi c h i ế n lúc thông thiên giáo chủ bày xuống vạn tiên trận từng hy vọng bằng mượn bảo vật này nhất cử vãn hồi tiệt giáo xu hướng suy tàn làm gì được trường nhĩ định quang tiên phản bội tiệt giáo cho nên thông thiên giáo chủ sắp thành lại bại Cái này người có có chi chiến còn chưa được, giáo người nói tiệt biết tối thiểu này lớn nhất phản、đồ. không có hắn phong thần nhất vạn tiên trận là cũng thể kết thể đồ, quả sau ẽ không kêu chết nhiều đến lại mặt dạy vô sỉ đầu nhập vào phật môn khắc bái tây phương nhị thánh sư phụ đem thông thiên giáo chủ tức giận đến nghĩ muốn lật tung cái b à n đánh nát hồng hoang thế giới người nào cũng đừng nghĩ tốt qua cuối cùng vẫn là đạo tổ xuất thủ mới ngăn lại việc này phát sinh tây phương nhị thánh tồn ác tâm thông thiên giáo chủ tâm tư khăng khăng đem trường nhĩ định quang tiên thu làm môn hạ còn phong phật đà chi vị miễn trừ hắn bị thông thiên g i ớ i cơn nóng giận chém giết nguy hiểm thượng bất chính hạ tắc loạn có cái này dạng sư phụ làm tấm gương cái này gọi linh pháp gia hỏa cũng là hồng bao tại địa tiên giới xú danh triều có thể bởi vì định quang hoan hỷ phật cũng tính phật môn phật đà đại năng các cường giả đều khinh thường cùng cái này các loại tiểu nhân tính toán linh pháp quảng năng cũng tính cơ linh từ không đi t r e o chọc chính mình không thể t r e o vào thế lực chuyên chọc những cái kia không có bối cảnh gì tán tu hoặc phàm nhân hạ thủ có thể nói là âm hiểm xảo trá đến cực điểm quả thực là vô sỉ huyền trang nắm chặt q u y ề n đầu hắn hiện tại vô cùng không cao hứng hậu quả rất nghiêm trọng cái này vị lao t h í chủ ngươi không cần lo bần tăng chắc chắn vì ngươi làm chủ cũng thay phật môn thanh lý môn hộ nói xong liền lách mình ra hoàng cung lưu lại thần sắc có chút hoảng hốt lao quốc chủ huyền trang đứng tại hoàng cung bầu trời quốc vận đại trận bên ngoài chân đạp hư không sừng sững không động đầu tiên là một trưởng vỗ hạ n g đem bốn phía âm thổ bên trong nghiệt oán chi khí toàn bộ đập tán trong rừng yêu t à quỷ mị tất cả đều cho bụi đi theo sau thân bên trên đột nhiên phóng xuất ra thiên tiên cấp bậc tiên đạo tu vi miệng bên trong quát lớn lên tiếng linh năng quảng pháp đi ra nhận lấy cái chết đi ra nhận lấy cái chết đến nhận lấy cái chết nhận lấy cái chết âm thanh c u ộ n c u ộ n như kinh lôi mang theo hồi âm từ trên bầu trời hướng bốn phía truyền lại ma vân quốc dân chúng đều nghe đến cái này tiếng la đều là buông xuống trong tay công việc ra cửa gom lại đường phố nghị luận lên vậy mà lại có cái gan lớn đi khiêu khích linh pháp quảng năng bồ tát thật là đắc tội a hoa kháo cái này hạ không biết do bồ tát hội hạ xuống cái gì dạng trừng phạt cái này người a i vậy thấy không rõ lắm giống như cũng là tiên sư tại hoàng cung bên kia trong tầng mây chúng ta những phạm nhân này tự nhiên không nhìn thấy nghe hình như là bồ tát cựu ra tìm tới cửa a di đà phật hy vọng bồ tát sẽ không hạ xuống nội hỏa liên lụy ta nhóm những này vô tội bách t í n kia hoàng diệp tặc tử quả thực liền là nhà sĩ bên trong thạch đầu vừa thối vừa cứng lại vẫn chưa từ bỏ ý định mời người đối phó bồ tát đúng vậy a đúng vậy a nghe nói không thanh trúc ngõ nhỏ bên trong có cái tiểu hài bị quỷ vật hủ chết nghe nói là cái kia tiểu tùng c h â u đi thật là thảm thương nha thật hy vọng nhanh điểm chuyển vào phật quốc ca như thế liền không cần tại quỷ vật vây quanh hạ mỗi ngày lo lắng hái hùng a di đà phật người nào dám lớn gan gọi thẳng bản bồ tát pháp hiệu muốn chết phải không nguyên bản âm u thiên không đột nhiên kim quang đại tác xuyên phá mây đen xua tan động lại mấy năm âm u phía dưới dân chúng gặp kim quang không khỏi tâm thần chấn động tái nhuận băng lành thân thể cảm nhận được một tia ấm áp không khỏi quỳ xuống lạy bồ tát đến rồi là bồ tát đến rồi mau mau quỳ xuống tham bái không thể khinh m ạ n bồ tát bồ tát mời cứu vớt chúng ta tiêu diệt cái kia yêu ma quốc chủ cầu bồ tát xua tan quỷ mị giết cái kia tiếp dẫn quỷ mị đến này quốc chủ đi bái kiến linh năng quảng pháp bồ tát dân chúng cảm xúc rất kích động tựa hồ nhìn thấy cứu thế chủ quả nhiên kim quan g q u a đi một cái lưu ly tượng bồ tát ngồi ngay ngắn giữa không trung thân thể khổng lồ như sơn chỉ lộ ra nửa người liền n g cơ hồ đem toàn bộ ma vân quốc thiên không bao trùm mặt tất cả đều là từ bi trí tướng phật âm đại sướng kim hoa bay xuống n g ư ờ i người nào cả gan khẩu s u ấ t c ù ngôn n tượng bồ tát phun ra một cái to lớn như sấm rền đồng dạng vù vù âm thanh nhìn về phía thế gian ánh mắt rất là lãnh đạm bần tăng huyền trang hiện tại rất không cao hứng hậu quả rất nghiêm trọng huyền trang ngẩng đầu nhìn tôn kia hư giả tượng bồ tát cảm giác cái này linh pháp quảng năng quá biết diễn kịch rất nhiều dị tượng đều là bởi vì cái này linh bảo một thanh âm trực tiếp truyền đến huyền trang bên thai ha ha huyền trang cái tên này có điểm quen thai bất quá ngươi chết chắc chính là một cái thiên tiên cảnh giới phật tu dám nhúng tay bản tọa nuôi dưỡng khu quả thực liền là tìm chết ngoại giới vang đồng thời lên thật lớn âm thanh a di đà phật nguyên lai là khoác gia người yêu ma cả gan giả mạo tăng nhân đến thai họa dân chúng nhìn bản bồ tắt đem n g ư ờ i hàng p h ụ bên dưới dân chúng nghe nói lần lượt mặt lộ vẻ hưng phấn tri sắc không nghĩ tới cái kia khiêu khích b ồ tát vậy mà là cái yêu ma thật là động thủ trên đầu thái tuế nha không biết rõ chúng ta ma vân quốc có b ồ tát phù hộ ai chỉ là đáng tiếc kia quốc chủ không phải cái đồ chơi vậy mà dùng đại trận ngăn cản b ồ tát thanh lý quốc nội yêu tả b ồ tát mau mau hàng phục cái kia yêu ma tay bấm liên hoa phát ấn một t r ư ờ n g hướng huyền trang chụp được cái này nhất thức cực giống kia một cái từ trên trời giáng xuống trường pháp huyền trang cũng không ngẩng đầu lên một chỉ điểm ra đầu ngón tay nhất đạo kinh khí khuyết tán mà ra b à n h kinh khí phóng tới c ự trưởng trực tiếp một lần đánh nát pháp tướng bàn tay cũng thẳng tắp phóng tới linh bảo tượng bồ tát ầm ầm cái gì bồ tát pháp tướng ngực xuất hiện một cái hơn mười trượng hang lớn từ chính diện lồng ngực nhìn sang có thể đủ nhìn thấy hắn phía sau chiếu thành kim sắc thiên không nhất đạo thân xuyên hoa bảo thân ảnh từ linh bảo tượng bồ tát bên trong lóe lên mà ra trên mặt hoảng sợ nhìn xem huyền trang ngươi người rốt cuộc là ai chương chín mươi ba diệt phật đà bên dưới dân chúng chú ý tới tượng bồ tát bị hủy phát ra từng đợt kinh hoa thanh âm bồ tát ngược thế nào xuất hiện cái lô lớn không thể nào không thể nào bồ tát pháp lực vô biên không có khả năng thua a song yêu ma muốn thống trị ma vân quốc thương thiên nha ai có thể tới cứu cứu chúng ta huyền trang nhẹ nhẹ thở dài vận chuyển pháp lực mở miệng q u á to linh pháp quảng năng ngươi cũng không phải là bồ tát vì cái gì đến giả mạo bồ tát vì cái gì đưa đến âm phủ c h i thổ đến nuôi nhốt ma vân quốc b á c h tính ngươi tại tu hành giới bên trong việc xấu loan g lộ vô số nữ tu vì ngươi làm hại bây giờ lại đem chủ ý đánh tới phảm nhân quốc độ phía trên ngươi có thể biết thiên lý rõ ràng may mắn ma vân quốc quốc chủ hy sinh bản thân thành t i ể u tập thể cùng hắn lao tổ cùng thiết hạ đại trận bảo hộ tử dân nếu không phải như vậy ngươi cái kia hư giả phật quốc bên trong lại hội tăng thêm rất nhiều thi quốc ta bắn liên thanh giống như chất vấn tiếng từ phía chân trời vang lên tiếng gầm cuồn cuộn c thực thực bởi vì kia linh bảo tượng bồ tát có thể là sư phụ cho hắn luyện chế trúng phẩm hậu thiên linh bảo chỉ dựa vào một cái chỉ phong liền đem hắn phá hủy thực lực thế này coi như sư phụ cũng không nhất định có thể làm đến quả thực khủng bố như vậy ma vân quốc hoàng cung đại nội lao quốc chủ nghe đến trên trời truyền đến âm thanh nước mắt lại lần nữa rầm rầm trôi nổi mà ra dân chúng đều sinh ra hiếu kỳ cái kia yêu ma nói tới đến cùng phải hay không thật nghi vấn cả đời lập tức xôi trào lao nhau thảo luận huyền trang một hơi đem linh pháp quảng năng nói á khẩu không trả lời được sắc mặt đỏ lên sau cùng chịu đựng không nổi gầm thét một tiếng người đành dám câu nói này một ra lập tức đem hắn bồ tát hình tượng phá hư không còn một mảnh ha ha bồ tát liền loại tâm tính này sẽ nói ra như vậy thô b ị ngữ điệu ha ha ha tuy là cười khẽ có thể mang theo nồng đậm ý trào phúng lực s á t thương so trực tiếp nổi g i ậ n q u á t càng sâu dân chúng trực tiếp mộng cái này bồ tát vậy mà như thế nói chuyện quả thực phá vỡ hắn nhóm nội tâm bồ tát hình tượng cái này bồ tát sẽ không thật sự là giả lý lãng im lặng đấu pháp không có ra kết quả trước đó không nên nói lung tung đám người lại lần nữa trầm mặc có thể mặt đều lộ ra vẻ trầm tư hiển nhiên đã tại nội tâm sinh ra nồng đậm hoài nghi linh năng quảng pháp vốn định lợi dụng âm thổ để cái này bày bách tính tâm sinh cuồng nhiệt hướng phật tri tâm như thế tinh khiết tín ngưỡng có thể đủ đại đại tăng tốc tốc độ tu luyện của hắn có thể lúc này trong mọi người tâm có vết rách thu lấy cuồng tín đồ dự định rõ ràng thất bại tức giận nổi giận lệ khí chỉ thấy hắn thần sắc một lạnh điều khiển cô kia linh bảo tượng bồ tát một trưởng hướng ma vân quốc trục được che khuất bầu trời quốc nội dây lát ở giữa biến đen một cái c ử trưởng từ trên trời giáng xuống tựa hồ muốn trực tiếp phá hủy quốc vận đại t r ợ giết chết trong đó toàn bộ dân chúng bồ tát lại muốn giết chúng ta a cái kia thần tiên nói là thật bồ tát mới là yêu ma cứu mạng a sắp chết rồi kêu cha gọi mẹ không ngừng bên h a i dân chúng giải tán lập tức đều trốn ra bên trong ngưu toan dựa vào phòng ốc kiên cố tránh thoát nhất kiếp ngươi dám huyền trang nhìn thấy linh pháp quảng năng cái này phát rồ cử động nén giận xuất thủ nhất quyền trực tiếp đem linh bảo tượng bồ t á t đánh thành một phấn trên trời rơi xuống vô số kim phấn mang theo lấy nồng đậm linh khí cùng phát quang linh pháp quảng năng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy hắn chỉ có một kiện hậu thiên linh bảo vậy mà liền cái này không có rồi trước mặt hòa thượng này căn bản không thể trêu vào a thế nào làm rất cấp bách vũ trộm dùng đưa tin phủ cho sư tôn phát cái tin tức sau đó vì dây dưa thời gian giả bộ chấn định nói ngươi hòa thượng này đến cùng là lai lịch ra sao có biết ta sư tôn là người nào ngươi mới vừa không phải cho ngươi sư tôn phát đưa tin phủ sao chắc hẳn hắn rất nhanh liền đến đi huyền trang mặt lộ vẻ giọng nghĩa mai nói nội tâm lại là ước gì cái này ra hỏa mời kia định quan hoan hỷ phật qua đến đến thời điểm đồng loạt đưa bọn hắn lên đường cũng tính toán rõ ràng lý phật môn bại hoại vừa dứt lời trên bầu trời hiện ra lập lệ kim quang đem toàn bộ quốc độ đều chiếu trong suốt còn sót lại quỷ mị tại quang mang này bên trong hóa thành thanh yên biến mất không thấy gì nữa keng trung vang lên liên đài hiện đại phật kim tượng phật quang phổ chiếu bốn phía vang lên phản âm nhất tôn đại phật từ hư không bên trong g ầ n hiện đồ nhi gọi vi sư chuyện gì đại phật mở miệng mặt mày đê thủy trên mặt từ bi sư phụ cái này người hủy ngài ban cho đồ nhi linh bảo tượng bồ tát còn làm nhiễu đồ nhi tu hành thực tại tội không thể tha khẩn cầu sư phụ hàng phục h ắ n linh pháp quảng năng hư không quỳ xuống miệng bên trong tố nói ồ thật có chuyện này ư định quang hoan hỉ phật lông mày nhớ lên nhìn về phía huyền trang gặp hắn tư thế vai hùng bất p h ả m mắt bên trong đột nhiên lộ ra một tia nóng bỏng thật là một cái tốt tuấn hậu nhân trong lòng lập tức sinh ra một tia lửa nóng mặt lộ ra từ bi tiếp tục nói nguyên lai cùng là phật môn tử đệ bản phật xem ngươi khá có tuệ căn có thể nguyện theo ta tu hành định quang hoan hỉ phật mắt bên trong nóng bỏng ẩn tàng tuy tốt có thể kia k i a tà ác ý vị nhưng không giấu g i ế m được huyền trang con mắt ma đản người cái thỏ nhi ra thật là ác tâm đến bần tăng huyền trang mặt lộ vẻ c h ắ n g h é t lại không muốn cùng hắn nói nhảm đấm ra một quyền chỉ một thoáng thiên băng địa liệt nhưng vào lúc này kia định quang phật chú ý tới huyền trang thân bên trên ca sa mặt lộ vẻ vẻ khó tin cẩm lan ca sa người lạ kia lấy lời còn chưa nói hết quyền đầu đã tới gần thiên địa triệt để yên lặng lại không chung xuất hiện một lớn một nhỏ hai con thỏ tử mấy ngàn trượng bạch thỏ còn có một con mấy trăm trượng lông ngắn thỏ đen huyền trang vung tay lên cắt đi t a m cái đùi u thỏ thu đến hôn độn c h â u bên trong cất giữ đứng dậy còn lại thi thể thì trực tiếp thu đến đại đạo không gian bên trong mặc cho ba ngàn đại đạo hấp thụ chất dinh dưỡng khôi phục đại đạo bản nguyên lực lượng ma vân quốc bốn phía âm thổ tất cả đều tiêu thất yêu ma quỷ quái cũng quét sạch sành xanh mặt trời cũng rốt cuộc phá vỡ mê vụ chiếu dọi trên bầu trời ma vân quốc và nóng g ánh ánh sáng mặt trời chiếu ở đại đ ị a bên trên xua tan hơi ẩm cùng khí ẩm dân chúng cảm giác thân thể ấm áp một cái cái không tự chủ được chạy xuống cảm động nước mắt quá lâu quá lâu chưa thấy qua mặt trời nhìn đến phía trước k i a cái thanh âm nói là đúng k i a cái gì linh pháp quảng năng bồ tát đúng là cái ma tu dâm tăng lúc này cuối cùng chấm dứt hết thảy thành bên ngoài quỷ dị đều biến mất ma quỷ xâm lâm cũng hết rồi ta mấy người khả năng thật trách lầm quốc chủ đúng vậy à ta đề nghị ngày mai tập hợp dân chúng chương ị u chín mươi bốn sa trí quốc lao quốc chủ trong hoàng cung cười to lên cười cười đột nhiên mãnh liệt ho đứng dậy khoe miệng bên trong không ngừng tràn ra tiên huyết lao tổ thúc gia ái phi nhóm ngươi nhóm nhìn đến rồi sao kia dâm tăng cuối cùng bị cao nhân trừ rơi huyền trang trợt lách người đến đến trong hoàng cung lão quốc chủ gặp cuốn quýt quỳ xuống nói b á i kiến thánh tăng ta không biết rõ như thế nào cảm tạ ngài vì ma vân quốc làm ra ra hết thảy mời thu hạ ta chân thành nhất kính ngưỡng cùng cảm kích nói xong dùng đầu cấp địa trịnh trọng dập đầu huyền trang dùng pháp lực đỡ lên lão quốc chủ cười nói a di đà phật quốc chủ đa lễ ngài hy sinh bản thân chị số tinh thần được bẩn tăng kính n g chớ muốn quá mức khách khí. cái khí, muốn m quá này là ộ thánh cái c ữ a đan, an tươi sau thương tươi thể thân thể trong khôi phục người thân thể bên có m t h ư ơ g b ệ n cũ, quốc gia này hiện nay bách phế đại hương, còn cần người đến khôi phục nguyên gia hương, người hiện đại khôi nay này đến phế khí.、Thánh、tăng h h á n t ta nguyện ý để thần dân chú tạo một cái ngài pho tượng từng nhà vì ngài lập sinh tử ngày đêm cung phụ c ngài ta nghĩ cái này là tất cả chúng ta đều cam tâm tình nguyện ngài mới là cứu vớt chúng ta ở thủy hỏa chân phận thật bồ tát lao quốc chủ cảm tình chân thành tha thiết nói huyền trang mỉm cười khoát tay háo nói không cần như đây bẩn tăng không cần hương hỏa c u n g phụng kia chấm liền lập phật giáo làm quốc giáo lệnh thần dân ngày ngày lễ phật tụng kinh lão quốc chủ nói tiếp huyền trang lại là lắc đầu l ã o quốc chủ thấy thế rất là khó hiểu thế nào thánh tăng không phải phật giáo bên trong người phát triển phật pháp không phải là các ngươi đệ tử phật môn theo đuổi sự tình huyền trang tiếp tục lắc đầu v ô vô, vô l ã o quốc chủ b ả vai nói a di đả phật phật giáo cũng không phải cái gì tốt lợi cho ma vân quốc phát triển còn là tính a nói xong liền lách mình rời đi lao quốc chủ nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang rời đi phương hướng miệng bên trong lẩm bẩm nói thật là một cái kỳ quái thánh tăng huyền trang ra khỏi quốc đô lên phòng xe sư phụ chuyện ra sao mới vừa ta có thể thấy phật đà hàng lâm tôn ngộ không tiến lên trước d o hỏi huyền trang trầm mặc một chút nói mấy người các ngươi ghi lại mới vừa kia là một con yêu ma biến thành giả bồ tát giả phật đà cái khác liền không cần để ý tới chư bắt giới phản ứng đầu tiên hét lớn k h ó trách ta lão chư mới vừa ngửi được yêu khí là cực kỳ cực bắt rơi nói đúng ta chỉ ngửi được yêu khí cái gì cũng không nhìn thấy hùng lực quý nói quay lưng lại đi lại nhắm mắt lại ngủ say sưa đi tôn nộ g không như có điều suy nghĩ gật đầu sư phụ có vẻ như càng ngày càng cường đại phật đà đều có thể nói g i ế t liền liền rết đến linh sơn vạn nhất cùng kiệt như lai láo nhi không hợp nhau chẳng phải là ta lão tôn đại thù đem báo ý nghĩ này giống như một hạt giống chôn ở tôn nộ không đáy lòng bị trấn áp 500 năm trăm n ă m tu vi lùi lại nghiêm trọng còn cho hắn cho ăn đồng nước thiết hoàn đến ma diệt trên người hắn linh tính hắn dụng tâm có thể nói là dị thường ác độc nếu có cơ hội hố một lần như lai l á o nhi tôn nộ không không ngại nhiều chịu mấy đánh đám người cách ma vân quốc tiếp tục hướng đi về phía tây đi đêm đó ngừng thời điểm ăn một bữa thịt t h ỏ tiệc đối với ăn t h ỏ tử chư bắt giới ngay từ đầu là cự tuyệt bởi vì nhị tỷ bản thể chính là một con t h ỏ tử hắn cảm thấy ăn thịt t h ỏ là đối nhị tỷ vũ đủ. Thằng đến đùi thỏ thịt bị tôn ngộ không dùng điều hòa tốt tương liệu làm thành thơm ngào ngạt bắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống thương tâm nước, nội tâm mang theo đối với trứng, tỷ thật thập mất trên xe nhìn một đêm mặt trăng. không hòa chứ khỏe nhịn không chạy nhị nhớ, mạnh hôm chứ ghé đến ngộ dùng ngào món ngon, miệng xuống nước, nội mang ăn ăn miệng Ban ngủ, phòng nhìn giới giàu. đùi điều được đối đại đầy đều đêm đầu đêm liệu với bị vị bão, bác, cuộc sâu mui làm lệ là mỹ vào xe xe ấy, ba cái đồ đệ tăng thêm bạch long mã đều bắt đầu tại bản cổ điện uy áp phía dưới rèn luyện lục thân huyền trang phóng xuất r a lực chi pháp tác trợ giúp hắn nhóm cảm lộ độc thuộc tại nhục thân lực lượng nguồn suối tăng thêm chuẩn thánh cấp bậc đùi thỏ trong đó cũng ẩn chứa đầy đủ linh lực mấy người ăn có chút quá bổ không tiêu nổi cảnh giới cọ cọ hướng kéo lên bạch long mã lo lắng cảnh giới bất ổn miệng còn không có ăn tận hứng liền bị ép đ ỉ n h chỉ hưởng dụng mỹ vị thị thỏ t cũng chỉ có tôn ngộ không ba người bọn họ mới không chút kiêng kỵ ăn thật nhiều hùng lực quỳ đột phá đến thái ớt huyền tiên trung kỳ tôn ngộ không thì là bởi vì trước đó cảnh giới tương đối cao hiện nay tính là trùng tu trở về căn bản không cần lo lắng cảnh giới bất ổn mấy trăm trượng chuẩn thánh đùi thỏ có một phần ba tiến nhập trong miệng của h ắ n cảnh giới trực tiếp một đêm đột phá đến kim tiên trung kỳ tầng thứ như quả không phải là bởi vì luyện hóa thị thỏ tốc độ quá chậm khả năng tối nay liền có thể trực tiếp đạt đến kim tiên hậu kỳ trên đường làm qua mấy tháng lúc đó trừ không ít yêu quái huyền trang thiên cương tam thập lục biến đã cường hóa tới được đ ỉ n h phong các loại thần thông pháp thuật hạ bút thành văn tùy tâm sử dụng lại sau này liền cần cường hóa hắn tiên đạo tu vi mặc dù nắm giữ nhiều như thế thần thông có thể hắn tu vi vẫn là trước đó thiên tiên trung kỳ so sánh với tu luyện trí tôn siêu thoát kinh yêu cầu thấp nhất còn kém rất xa bởi vậy huyền trang dự định sau đó điểm tích lũy toàn bộ dùng đến cường hóa tiên đạo tu vi cái này ngày bạch long mã vừa qua một chỗ bóng rừng đại đạo phía trước xuất hiện một tòa cũ nát chùa t r i ề n chùa t r i ế n nhìn quy mô khá lớn đi lên là tam tầng cầu thang mỗi nhất tầng đều có rộng rãi thạch đài hiện tại thạch đài kẽ hở bên trong sinh ra rất nhiều cỏ dại chùa triền cửa chính cũng rách rách dưới dưới đại môn ngã lệch nhất phiến hướng là một cái khắc đá bảng hiệu đã sinh ra tiểu xà đẹp đẽ vết rách thượng thư ba chữ to trí huyên tự đám người hạ phong xe huyền trang đi vào trong đó phát hiện cái này chùa triền đã sớm vứt bỏ trong đ ì n h viện cỏ dại có tới cao cỡ nửa người thậm chí có chim tức tại trên nóc nhà dựng lên xào huyệt tại bụi cỏ một chút xua đổi u liền nhảy ra vô số châu chấu dế mẻn huyền trang chính hồi tưởng đến cái này là tây du đường bên trên cái nào một khó chật nghe thấy cách đó không xa có người kêu rên thần thức quét qua nội tâm minh nguyên lai、like、là đến xa trí quốc chỉ thấy cách này bảy tám dặm địa phương có một đám hai tay để trần hòa thượng đang ra sức chuyển vận lấy hòn đá c ự một các loại kiến trúc vật liệu vài cái cầm trong tay hát tiên tử hoàng b à o đạo sĩ ở một bên giám sát cái nào dám trộm gian dùng m á n h l ớ i lập tức c o n g lên liền hội nhiều nhất đạo vết đỏ thậm chí nhìn nào đó tên hòa thượng không vừa mắt cụ ũ mũi. n lên, căn bản không nghề mặt Những này、hòa、thượng mặt đều bị đâm lên nô chữ, hồ là một đám cắm tiêu bán đầu nô lệ đồng dạng bị người điều động. g sẽ trực tiếp một quật mặt mặt tựa một tiêu roi chữ, cắm c đi điều đâm đám đều đầu là lệ bị bị hòa hồ thể tiền căn hậu quả huyền trang đã rõ ràng hai mươi năm trước xa chỉ quốc đại h ạ lúc đến hổ lực d ư ơ n g lực lộc lực ba cái đạo tiên cùng nơi đó hòa thượng so tài cầu mưa bản lĩnh còn đánh cược kết quả sau cùng ba cái đạo sĩ thắng bị quốc vương phong làm quốc sư từ này liền nô dịch lấy cả nước hòa thượng huyền trang đem tôn n g ộ không ba người chiêu hô qua đến thấp giọng nói ngươi nhóm ba người đêm nay đi k ê u tam thanh xem làm chuyện tốt đút kia xa chỉ quốc ba cái yêu đạo u ố n g chút thánh thủy ngày mai cũng tốt kích khởi hắn nhóm đấu pháp c h i tâm thừa cơ đùa bỡn một lần cái này vài cái xuẩn yêu q u á i sư phụ ta nhóm có thể không có thánh thủy à, thế nào đi cho bọn hắn gieo rắc thánh thủy hồng lực quý chất pháp nói chư b ắ t r i i cái này ra hỏa mắt nhỏ l o ạ lên hh nói nhị sư huynh ngươi cái này không hiểu đã là đi chọc giận mấy cái kia yêu đạo liền mời bọn họ uống một bình luân hồi rượu chính là làm thánh thủy hùng lực quý nghe nói sắc mặt ngẩn ngơ cái này luân hồi rượu hắn có thể là rất rõ ràng liền là chỉ là nước tiểu nếu thật là dùng này làm thánh thủy lừa gạt ba cái yêu đạo nhất định có thể đem hắn nhóm tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên cái này bát giới cũng quá hỏng hùng lực quý nhất miệng có thể nhìn về phía sư phụ thời điểm lại đ ố n g nhiên phát hiện sư phụ vậy mà nhẹ gật đầu chật c ậ t sư phụ tâm địa cũng là đủ hạ ca Trường tam người, người tạm đưa lỗ hai đến, đến kia tam thanh trang người người đưa người như như đến, đến điện, nhóm cần này Huyền xong, liền giao kịch kia các chỉ hai pho Mấy yêu. vậy. quà để lỗ ba người làm chuẩn bị. Xa chỉ quốc hoàng cung. làm chỉ quốc bị. Ba Sa vị quốc sư cùng hoàng đế ngay tại uống rượu làm vui từ ba vị quốc sư đến sa chỉ quốc lại là biến mưa thuận gió hỏa quốc vương tự nhiên cũng là m mươi phần đ ể trọng cái này ba cái đạo nhân vừa có cơ hội liền đại bày hiến hội mời ba người đến cung bên trong uống rượu đến đã khuya ba vị đạo nhân mới hồi vừa kiến tạo đứng dậy tam thanh điện bên cạnh đạo tràng không tiến môn liền cảm giác có một trận thần phong thổi qua hổ lực đại tiên kinh ngạc vừa rồi cơn gió nào không tầm thường nha không tệ bần đạo cũng cảm thấy cơn gió nào có chút thần dị chính là muốn trở về phòng đả tọa tu luyện đột nhiên nghe đến đạo đồng truyền tin kia tam thanh điện bên trong có chút kỳ quái động tĩnh ba người nhanh chóng đến đến tam thanh điện vừa đẩy ra cửa điện liền phát hiện kia thờ phụng tam thanh pho tượng bàn phía dưới đột nhiên nhiều rất nhiều tạc vật lên trước xem xét vậy mà là một ít nho r a vỏ chuối còn có chút ăn một nửa quả sưng gà các loại ném đầy đất hổ lực đại tiên mở to hai mắt nhìn chỉ vào g ô n g tuyết đĩa hỏi người nào đem cống phẩm cho ăn rồi ba người hai mặt nhìn nhau lộc lực đại tiên còn dùng lực rủi rủi con mắt đây là có chuyện gì a tam thanh điện bên ngoài giới bị sông nghiêm không có khả năng có người tới đây ăn vụng cống phẩm a dương lực đại tiên một vớt tròm d â u dê phân tích nói đúng lúc này chư b á t giới bụng bởi vì ăn quá nhiều đồ vật biến hóa chi thuật một lần không có duy trì được l ù i đi ra t ô n nộ g không nhanh chóng nhắc nhở hắn chư b á t giới dùng lực vô cái bụng cái này mới coi như khôi phục nguyên trạng đập cái bụng động tinh không nhỏ dẫn tới hổ lực đại tiên kêu sợ hãi là người nào nhìn trộm nhìn lại thời điểm lại là phát hiện chư b á t giới vừa bấm tốt đạo quyết sắc mặt không khỏi k h ẽ giật mình sau đó dây lát ở giữa đại hỉ hai tay cử động qua đỉnh đầu cung kính cong xuống tam thanh ra ra a là Tam t gia gia hai n h g người kia vừa nghe mặt lộ ra ý động tri sắc hổ lực đại tiên truyền âm nói đúng đúng đúng việc này không nên chậm trễ đến chúng ta cùng mở miệng thương lượng xong sau đó ba người chăm miệng một lời nói ra tam thanh gia ra tại thượng cầu các ngài thảm thương tiểu tiên tu vi gian nan ban thưởng một ít kim đan thánh thủy đi tôn lộ không cười thầm quả thật như sư phụ nói cái này ba cái yêu quái lại muốn kim đan thánh thủy hùng lực quỳ mặt cũng xuất hiện danh manh chi ý muốn cười lại không dám thật bật cười tam thanh gia ra mời lòng từ bi ba cái đạo sĩ không người làm tam bái cửu khấu chi lễ thái độ thành khẩn đến cực điểm van bối tiểu tiên Tạm tu trúc, ta từ thánh thủy, đã muốn cầu thánh thủy, tạ tới Tôn thành thủy thiên tôn đại mấy mang kim muốn chậm mở miệng cầu nguyên bái bàn biến Ba người hội đi liền đi đi. rãi nói. người chỉ có cụ đan, lấy lên, không dụng ngộ không thần đảo đã sau ắ c đại hỷ, lại hỷ, lần n ữ q ỳ mọp tàm xuống Sau thanh đất, đa tạ tàm thanh ra ra.、Sau、khi đứng dậy đi chắc điện một trận tìm kiếm tranh nhau t r ê n lấn đ ị a đưa đến vạc cắt bắt cùng bình hoa cung cung kính kính bày ra tại bàn phía trên nhanh ra điện bên ngoài cài đóng cửa điện vâng ba người không người cáo lui tôn nộ g không lúc này lại ngóc nói trở về tam đạo sĩ nghe nói lập tức quay lại thân thể làm ra một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ nhớ lấy không thể tiết lộ thiên cơ cần tuân thiên tôn pháp chỉ ba người lại lần nữa lui lại lấy ra cửa điện nhẹ nhẹ đem cửa điện cài đóng ba người vừa rời tách đi tôn nộ g không thiết trí cái ngăn cách t r ậ n pháp phân dụng cụ cười hát hát lực ủy bắt giới nhanh đến t ấ t d i ệ u một người bắt một cái dụng cụ nước tiểu cái đại đầy hổ lực đại tiên các loại người tuy tại cửa điện bên ngoài các loại lo lắng nhưng lại không dám tùy ý nhìn lén chỉ vì tôn n g ộ không câu kia thiên cơ bất khả lộ qua chỉ chốc lát điện bên trong truyền đến âm thanh vạn bối tiểu tiên nhóm mau tới ă n thánh thủy ba người kích động đẩy cửa vào nhìn thấy bàn chầm d ã i mấy vạc dịch thể lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt đều muốn cái kia dung lượng lớn nhất bình hoa cuối cùng vẫn là hổ lực đại tiên làm đến huynh trường uy nghiêm rất sâu cướp đến kia nguyên một bình hoa heo nước tiểu cũng mặc kệ hai người khác phân chia như thế nào ngẩng đầu lên liền hướng miệng bên trong ngược lại đứng dậy thế nào cái này chua sót thánh thủy vừa mới vào miệng hổ lực đại tiên liền nhũ mày nhưng nghĩ đến đây chính là thiền tôn phát hạ thánh thủy chắc chắn không hề tầm thường nhẫn nhịn trong cổ họng khó chịu nắm lô m ũ i miệng lớn như ẩm ừng ngực ừng ngực cảnh tượng này đều đem chư bắt giới cho nhìn ốc dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên cũng không cam chịu yếu thế ngửa cổ nuốt đứng dậy k h á i dị vị đạo sông hai người ánh mắt có chút phát nhiệt cái này thánh thủy cũng là kỳ dị vậy mà là ấm áp dương lực đại tiên cho hai người khác truyền âm nói đại ca ngươi uống song tu vi có biến hóa lộc lực đại tiên vừa uống vừa truyền âm hỏi hổ lực đại tiên sắc mặt có chút cổ quái nội tâm sinh ra một chút hoài nghi có thể hắn đem k i a m ộ t bình hoa lớn thánh thủy đều uống cạn cũng không tiện nói cái này thánh thủy không tốt ừ n cái này thánh thủy phỏng chừng cần một thời gian mới có thể phát huy tác dụng đi đúng lúc này dương lực đại tiên giọng bị mùi khai hun đến sặc một cái tịch ho liệt k a người Khu khu khu, khai thánh thủy thế nhi huệ. cái cố mùi này nào Nói n một o x chạy cũng chịu c khan. Tôn ngộ không thấy thế, cũng chịu không đến bên nồi Tôn ngộ nổi nữa, một ha hả. Ha ha ha, ngươi nhóm g ư ơ i n ba cái xuẩn yêu quái vậy mà uống ngươi ngoại công nhóm nước tiểu thật là cười chết người mấy người hóa thành nguyên hình ngôi tại bàn cười toàn thân run rẩy ngửa tới ngửa lui ấy ra ra ngươi quặng lông mặt hòa thượng sao dám lấn ta hổ lực đại tiên lông mày cùng râu ria đều bị tức giận đến ngẩng đầu lên huy trưởng liền đánh về phía bản t ô n nộ không ba người cười lớn thân hình loay lên thi triển di chuyển chi pháp trực tiếp rời đi tam thanh điện a ba nơi nào đến mặt lông hòa thượng vậy mà như thế trêu đùa ba huynh đệ chúng ta thật là không biết sống chết huệ hổ lực đại tiên vô cùng tức giận nói nói đột nhiên nhớ tới trước đó chính mình uống một bụng nước tiểu không khỏi ác tâm khó nhịn túi đầu n ó i ra lộc lực đại tiên vịn trụ tử nôn không ngừng ánh mắt bên trong có dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng khó có thể dội tắt n ộ hỏa ngày mai nhất định phải bẩm báo quốc vương ba huynh đệ chúng ta cũng đi trang một chút đến cùng là nơi nào đến xú hòa thượng tôn nộ không ba người cười lớn trở lại trí huyên tự đem trước đó phát sinh sự t ì n h tỉ mỉ nói cho huyền trang nghe mấy người tại phòng xe bên trong cười mặt mũi tràn đầy t n g hồng đến sau cùng tôn nộ không cho huyền trang giơ ngón tay cái sư phụ ngài thật l à quá nghĩ tốt lại nói huyền trang mỉm cười nhắc nhở Tốt nộ không thần s ắ ha ha, chương k i n n g chín mươi sáu vào cung yết kiến hôm sau xa chỉ quốc trong hoàng cung hổ lực đại tiên đem h ô m qua muộn có h ỏ a thượng đại náo tam thanh điện sự t ì n h bẩm báo cho quốc vương đương nhiên hán dâu diếm bị s a i uống nước tiểu sự t ì n h chỉ nói kia tam thanh điện bị r à o loạn có không nhỏ hư hao quốc vương nghe xong long nhan đại nộ vô long ỷ nói to gan hòa thượng dám quấy r à y tam thanh quan người tới à tìm đến họa sĩ ký lệnh truy nã cả nước truy nã ba cái kiêng nghiệp chướng nặng nề hòa thượng rất nhanh họa sĩ liền tới đến cung bên trong chỉ dựa vào ba người miệng miêu tả vậy mà đem tôn n g ộ không ba người tướng mạo hoạch định gấm lụa phía trên ngũ quan sinh động sinh động như thật ba vị đại tiên cũng phái vài cái cạn thông đạo pháp tiểu đạo sĩ cùng tiến đến tìm kiếm đêm qua tới quấy r ố i ba cái hòa thượng an bài tốt hết thẻ về sau điện bên trong rất nhanh liền bày lên hiến hội ngay tại lúc này lệnh truy nã còn không có chuyển xuống đến giám sát bộ bên ngoài một cái truyền tin quan nhỏ chạy vào khởi bẩm bệ hạ bên ngoài đến bốn cái hòa thượng nói là đi tây thiên thỉnh kinh trước đến đảo hoán quan văn hiện tại ngũ phượng lâu trước hậu chỉ quốc vương thần sắc biểu hiện rất là trắng ghét trọng đạo ước phật đã có rất nhiều năm về tâm lý liền không đem hòa thượng để vào mắt không kiên nhẫn khoát tay h á o tuyên truyền tin quan quay thân lui về phía sâu đại sướng bệ hạ có lệnh tuyên bốn cái h ỏ a thượng ư ế t kiến tuyên bốn cái h ỏ a thượng ư ế t kiến giống như hô phòng giam một cái cái truyền tin quan đem quốc vương ý chỉ truyền đạt xuống dưới rất nhanh huyền trang thân xuyên cẩm lan ca s a cầm trong tay c ử u hoàn tích trượng dẫn ba cái đồ đệ đến đến trong hoàng cung a di đà phật gặp qua quốc vương bệ hạ thời thi lễ nội tâm không khỏi sinh ra một loại quái dị cảm giác tại ma vân quốc thời điểm dân chúng hướng phật c h i tâm kiên định đến xa trí quốc vậy mà trọng đạo ước phật hổ lực đại tiên các loại người hướng huyền trang thân r a n g t sau xem xét, không khỏi nhất nộ, ấy ra ra kêu xem xét, nhất không khỏi nộ, ấy là ê n binh khí liền muốn đi đánh về phía tôn ngộ không các loại người. Quốc sư, người nhóm n lấy loại ra phía đi cái khí về Quốc các sư, y là à? ý gì à? Vì cái gì trong hoàng cung thiện động Vì cái thiện đau quốc a q u vương đưa tay ngăn lại, con mắt bên trong tay mắt lại, sư ạ đại c chân lực quốc h hiếu kỳ dò hỏi. Hổ lực đại tiên thân lên, tiên loay là kỳ dò s được quốc vận gia tốc tu luyện không dám nghịch lại quốc vương mang trả lời bậy hạ đêm qua liền là ba cái kêu hòa thượng đi quay dày tam thanh điện đã bệ hạ ở đây kia liền mời bệ hạ làm chủ nhanh đem hắn nhóm đẩy đi ra chém đầu gian chúng gian đe đúng lui ra ngoài t r g thủ bệ hạ xin đem hắn nhóm t r g thủ mặt khác hai cái quốc sư cũng liền mang phụ hòa nói quốc vương nghe nói nhẹ gật đầu phất phất tay nói t ố t vậy liền đem hắn nhóm đẩy đi ra đi hãy khoan mời hỏi bệ hạ ta nhóm sư đồ thân phạm tội gì a huyền trang đi lên trước chắp tay trước ngực thi lê nói quốc vương khoác tay ngăn lại muốn lên trước vệ binh ngươi hòa thượng này va chạm quốc sư còn nói không có tội bậy hạ ta nhóm là đông thổ đại đường phụ ngự chỉ đi tới tây thiên thỉnh kinh tăng nhân vừa đến quý quốc lúc nào gặp qua ngươi gia quốc sư a huyền trang mặt lộ vẻ nghi ngờ nói phảng phất thật đối với đêm qua phát sinh sự tình không biết chút nào tôn nộ không tại che miệng cười trộm chứ bắt giới cũng là mắt nhỏ nhữ lại thầm than sư phụ quả nhiên là cái kẻ ra đời một bên vương hậu nghe nói sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hướng bên cạnh quốc vương dỉ thay nói b ậ hạ hắn nhóm là đông thổ đại đường đến kia có thể là thiên triều thượng quốc ca quốc vương tự nhiên biết rõ đông phương tiếng t â m lừng l ấ y đại đường đế quốc vạn quốc đến hướng thời điểm hắn còn may mắn đi tham gia qua một lần quốc hội tự nhiên rõ ràng cái kia quốc độ cường đại cùng phú cường biến sắc chính muốn đứng dậy trịnh trọng mà đối đãi đột nhiên nghe đến hổ lực đại tiên ở một bên giận dữ chất vấn ừ m vậy hạ cái này là ý gì a quốc sư hắn nhóm có thể là đại đường người nha quốc vương thấp giọng giải thích nói ừ hổ lực đại mặt mang không vui nghiêng đầu sang chỗ khác mặc dù mặt ngoài khinh thường có thể hắn thực sự từng nghe nói đại đường cái này quốc độ chỗ kia thần linh khắp nơi mười dặm một thổ địa trăm dặm nhất thành hoàng phổ thông địa chi tiểu thần có thể bị đường hoàng một chỉ nghiền n á t trên triều đình càng là nhân tài đông đúc có nhiều tu chân cao nhân hoặc hạ phàm thần tiên trong triều sắc phong quốc lực cường thịnh quốc vận to lớn giống hắn cái này các loại yêu quái căn bản không dám tùy ý tới gần bởi vì chợ búa bên trong liền khả năng ẩn tàng có tu chân cao nhân tiện tay liền có thể đem hắn trừ đi đúng vào lúc này bên ngoài lại tiến đến một cái truyền tin quan khởi bẩm bệ hạ bên ngoài có rất nhiều bách tính cầu xin khẩn cầu tiên trưởng cầu nguyện một trận mưa xuân phổ tế lê d â n quốc vương khoác tay nói để bọn hắn lui ra chốc lát nữa tự sẽ có mưa lành hàng lông tuân mệnh truyền tin quan không người lùi lại ra cửa điện đi truyền chỉ cái này mưa xuống sự tình còn muốn làm phiền ba vị quốc sư a quốc vương vẻ mặt ôn hòa đối với hổ lực đại tiên nói ra giọng nói mang vẻ vẻ linh lọt dương lực đại tiên đi hướng trước đến mang theo một tia gian trá nụ cười nói chuyện nào có đáng gì chỉ cần giết cái này vài cái hòa thượng ta mấy người tự sẽ thi pháp cầu mưa hổ lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên gật gật đầu biểu thị đồng ý đồng loạt nhìn về phía quốc vương chờ đợi hắn phán quyết quốc vương mặt lộ ra lung túng hai bên đều không tốt tội một bên lui về phía sau trần thuật nói bậy hạ thế nào không làm cái k i a đại đường đến hòa thượng đi cùng bọn hắn tỉ thí một chút cầu mưa nếu là thua cũng không oán chúng ta được quốc vương gật gật đầu mở miệng nói nói đường chiều tăng chúng ngươi có thể biết chấm kính đạo diệt tăng vì cái gì à? chỉ là bởi vì trước kia cầu mưa ta hướng tăng nhân càng không hẳn cầu được một điểm may mắn thiên hàng quốc sư cầu đến trời hạn gặp mưa trưởng viện binh đồ thắn hiện nay ngươi đường xa mà đến m ạ o phạm quốc sư bản lúc này lúc hỏi tội nhìn tại đại đường thiên tử phân thượng tạm thời tha thứ ngươi các ngươi dám cùng ta quốc sư cực thắng cầu mưa như cầu được một trận mưa lành t ế độ vạn dân châm tức tha cho ngươi tội danh đảo hoán quan văn thả ngươi đi tây phương như cược bất quá không mưa liền đem các ngươi đẩy đi sát tràng hình phạt bình thường thị chúng ha ha không phải là cầu mưa cái này đối ta lão tôn đến nói cũng là chuyện nhỏ nguyện cùng ba vị quốc sư cược cái thắng thua tôn ngộ không nói hướng huyền trang các loại người nháy một lần con mắt thần s ắ c vi d i ệ u lộc lực đại tiên nhữ mày nói cái gì lại muốn cược mưa nếu là ngươi cược thua thế nào a nếu là thua hoặc giết hoặc quả theo các ngươi xử trí tôn nộ không nhảy đến hắn cùng trước cười nói nói xong còn làm cái mặt quỷ đem kia lộc lực đại tiên khí dựng d â u trứng mắt quốc vương thấy thế hạ mệnh quét dọn pháp đàn đạo trường chuẩn bị tất cả cầu mưa công cụ bại giá quả nhân đích thân lên ngũ phượng lâu quan sát quốc vương cùng vương hậu cùng cưới cố kiệu ra cửa điện đi đến ngũ phượng lâu mở quan thiên thai huyền trang thì theo đầu khỉ hùng nhị bắt giới cùng đi đến ngũ phượng lâu hạ kia tam quốc sư thì bồi quốc vương ngồi tại lâu bên trên chương ũ n g k ô n truyền tin quan g lâu lắm, một b ớ c cầu mưa chư sắc đều có, mời quốc nhanh đến đăng đản h mưa ra đài đều báo, mời sư ư p chín á p l mươi bảy cầu mưa hãy khoan chúng ta cần trước cùng bệ hạ nói rõ a tôn nộ g không lôi tay háo của hắn nói ra hổ lực đại tiên s ư n g sở hỏi nói rõ cái gì a người ta đều thượng đàn cầu mưa nếu là hàng mưa đến cùng là tính ngươi công lao còn là ta lão tôn công lao a tôn nộ g không cười hỏi hổ lực đại tiên mang theo khinh miệt nói không cần nói nếu là đến mưa tự nhiên là ta thi pháp hữu hiệu, hiệu bệ hạ chắc hẳn cũng minh bạch bệ hạ minh bạch ta cái này đường xa mà đến hòa thượng liền không rõ a còn là giảng minh bạch tốt nhất nếu không loạn chứng pháp còn thể thống gì a tôn nộ không đông đưa đầu chân thành nói ngũ phượng lâu quốc vương nghe nói mỉm cười mở miệng nói đại quốc sư có lời gì nhanh hướng tiểu hòa thượng kia nói cái minh bạch để tránh sinh ra hiểu lầm hổ lực đại tiên nghe nói hướng ngũ phượng lâu xá một cái tính là nghe lệnh ta dùng lệnh bài làm hiệu một thanh âm vang lên phong đến hai tiếng vang vân khởi ba tiếng tiếng sâm tránh cùng vang lên bốn tiếng vang mưa đến năm tiếng vang mây tạnh mưa thu tôn ngộ không nghe vỗ tay nói rượu rượu rượu kia tiên sinh nhanh mời đi hổ lực đại tiên hử l ệ n h một tâm thanh bước nhanh chân leo lên p h á p đàn p h á p đàn ước t r ừ n g cao ba trượng đàn tả hữu cắm nhị thập bát tú cờ hiệu chính giữa thả một cái bàn trên bàn có một cái hương lô lô bên trong mạo lấy khói xanh lượn lờ trên bàn có hai con nến đài nến hỏa ẩn hiện lô một bên dựa vào một cái lệnh bài màu và nóng g bài tuyên là lôi thần danh hảo lại hướng xuống là năm cái văn mây vạc lớn trong vạc đều đổ đầy nước sạch trên nước nổi dương liếu nhánh dương liếu nhánh bên trên nâng lấy một mặt thiết bài sử tơ vàng gói bài thượng thư là lôi đình đều tư phụ tự pháp đàn tả h ư u có năm cái có gỗ trình ngũ hành bài bố có viết lấy ngũ phương man lôi sứ giả tiên ghi đằng sau có rất nhiều thân xuyên hoàng bảo tiểu đạo sĩ tại đó sáng tác cầu mưa văn thư hổ lực đại tiên mang tới pháp kiếm một điểm trên bàn phụ chỉ miệng bên trong nói lẩm bẩm chân đạp thất tinh bộ miệng nghiệm hô phong tử cầu mưa văn thư bị nhen lửa đốt tiến một cái bình s ắ t trước mặt cho tàn không lý do trôi nổi đứng dậy hổ lực đại tiên lúc này tay bên trong p h á p kiếm nhẹ nhẹ vũ điểm tại vạc lớn bên trong thiết bài phía trên chỉ nghe thấy lạch cạch một tâm thanh lệnh bài kích vang một lệnh phong đến thiên không ở giữa đột nhiên nổi lên gió lớn hoàng gia phiên kỳ bị thổi làm tung bay đứng dậy dương lực đại tiên ở một bên lộ ra ý cười khiêu khích giống như hướng tôn ngộ không bên kia dương lên cái c ằ m khắp khuôn mặt là đắc ý t h ầ n sắc chư bát giới giật giật tôn ngộ không góc áo thấp giọng nói hầu ca lao đạo này có chút bản sự a Thế nào làm? không h o à n g hốt không vội vàng ngươi nhìn tốt ta giả thân ta thượng thiên đi tiếp kiến một lần phong bà điện mẫu nói đi có một cái lông khỉ hóa thành giả thân bản tôn sử cái ẩn hình thuật bay lên bầu trời tôn n g ộ không đến đến trên trời quả nhiên nhìn thấy mây đầu có một bạch di bà bà chính mở ra một cái túi lớn không ngừng hướng bên ngoài thông khí đại thánh tới chuyện gì a phong bà bà v im miệng túi hiếu kỳ hỏi ta bảo hộ đường triều thánh tăng tây thiên thình kinh đi ngang qua xa trí quốc cùng kia yêu đạo cực thắng cầu mưa ngươi thế nào không giúp đỡ lao tôn phản trợ đạo sĩ kia tôn nộ không n h í mày hỏi phong bà bà nói không dám không dám ta mấy người cũng là lĩnh pháp phía trước đến cũng không biết rõ đại thánh ở phía dưới cờ mưa hành vân bố vụ là cái nào tôn nộ không lại hỏi thôi vân đồng tử cùng bố vụ lang quân liền đi tới bái kiến đại thánh thần thái có chút bối rối cái này tề thiên đại thánh uy danh đối với những này tiểu thần đến nói kia liền là không thể đắc tội nhân vật gọi đủ lôi công điện mẫu tứ hải long vương đem phía dưới phát sinh sự tình nói một lần sau đó dặn dò các ngươi mấy người phối hợp ta l á o tôn cầu mưa dùng lắc lư kim cô đ ồ n g làm hiệu lệnh chờ hội ta để các ngươi gió bắt đầu thổi vậy liền gió bắt đầu thổi để các ngươi mưa xuống liền muốn n g ử a bên trên mưa xuống tuân mệnh vài cái thần linh hai mặt nhìn nhau sau đó không người nghe lệnh pháp đàn phía trên lãnh bài đã bốn tiếng vang nhưng không thấy mây đen mưa xuống hổ lực đại tiên gấp đầu đẩy mồ hôi sau cùng lại một lần nữa bố bốn đạo lệnh bài từng cái điểm lệnh thiên thư lại vẫn ý như c ũ không thấy hồi ứng cả phong đều không lên một kia chư b á t rơi lúc này trêu đùa ai ưu cái này đều vài tiếng lệnh vang còn không thấy trời mưa đâu quốc vương cũng hỏi thăm nói đại quốc sư thế nào ngươi bốn tiếng ra lệnh không thấy trời mưa a hổ lực đại tiên hơi đỏ mặt cưỡng ép giải thích nói khả năng bốn vị thần tiên hôm nay không ở nhà đi huyền trang nghe mỉm cười nhẹ nhẹ lay động đầu biết rõ tôn ngộ không đã thu xếp tốt chúng thiên thần lúc này tôn ngộ không chân thân đã hồi nhảy đến trước mọi người kia phong vũ lôi điện đều ở nhà chỉ là h ắ n pháp thuật mất linh không mời được thôi đối đãi ta mời đến cho ngươi nhóm nhìn xem hả vương hậu thấy thế hướng về quốc vương d ĩ thai nói bậy hạ không bằng làm c á i kia đường triều đến hòa thượng thử xem đi đường triều hòa thượng nhanh chóng đăng đàn phương pháp quốc vương hạ chỉ nói tôn ngộ không nghe nói đạp lấy cầu thang leo lên phát đàn ở giữa tại chỗ lối đi còn gặp mới vừa xuống đến hổ lực đại tiên hắn h ừ lạnh một tâm thanh phất tay h á o rời đi tôn nộ g không lên phát đàn nhẹ nhẹ lay động kim c ô đồng miệng bên trong lớn tiếng vừa q u á t nói phong đến lập tức giữa thiên địa nổi lên gió lớn tôn nộ g không lại lần nữa lay động kim c ô đồng mây tụ vụ ngưng mặt trời bị mây đen che đậy giữa thiên địa hắc á m xuống đến nồng đậm mây đen khiến người ta cảm thấy một loại phong vũ nổi lên cảm giác c áp bách Bệ hạng. cái này đại đường đến hòa thượng thật là có hai lần đ âu vương hậu ở một bên chỉ vào thiên không nhẹ nói quốc vương không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu con mắt nhìn chằm chằm trên trời biến hóa sấm chớp vừa dứt lời thiên địa nhất phiến đột nhiên bày ra sau đó tối đen điếc hai tiếng sấm từ trên tầng mây c u ộ n c u ộ n m à tới mưa hàng rầm rầm mưa to từ trong tầng mây hạ xuống đập thụ diệp hoa hoa tắc hưởng ngũ phượng lâu bên trong đi theo văn v õ bá quan nhất thời ở giữa nghị luận ở mỹ trời mưa trời mưa hòa thượng kia thật đúng là cái có bản lĩnh đây thật là có thông thần hòa thượng a kia đại quốc sư hôm nay không biết rõ thế nào bốn vị thần tiên vậy mà không bán cho hắn mặt mũi có thể là hòa thượng kia mặt mũi càng lớn một điểm đi hổ lực đại tiên sắc mặt có chút âm trầm hắn không biết rõ cái nào mặt lông hòa thượng dùng cái gì thủ đoạn vậy mà để hắn cầu mưa pháp thuật mất đi hiệu quả có thể sau đó phải đối mặt vấn đề là như thế nào có thể vãn hồi chính mình mặt mũi từ thành vì x a trì quốc quốc sư tại quốc vận trợ giúp hạng tam yêu tốc độ tu luyện đại tăng lần này cầu mưa thất bại chẳng phải là muốn đứng trước hai mươi năm trước cái kia cầu mưa hòa thượng hạ tràng kia có thể là cực kỳ thảm đạm bị quốc vương phá tự miếu đồ tử đồ tôn còn bị đạo sĩ nô dịch đứng dậy nhất định phải nghĩ biện pháp cứu danh dự nếu không chỉ sợ quốc sư địa vị khó giữ được tam yêu nhìn nhau đều đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt bên trong ý tứ ba canh giờ qua đi quốc vương đứng dậy hô to đại sư nước mưa đủ rồi lại nhiều liền, liền dư tôn lộ không nghe nói lại lác lắc đồng tử phong ngừng mây thu vũ ẩn mưa nghỉ chỉ một thoáng trên bầu trời mây đen tiêu tán mưa to ngừng khôi phục mặt trời t r ó i trang bậy hạ tia đường triều hòa thượng không biết dùng cái gì thủ đoạn lệnh phong vũ trì hoãn bại hoại ta mấy người thanh danh ta mấy người muốn cùng bọn họ lại cược thắng thua ba vị quốc sư cùng nhau đến đến ngũ phượng lâu hạ xin cứu giúp nói chương chín mươi tám tấm Trang thỉnh tới trận tiếp tục sát. mỉm mình ngăn chơi đoán. Huyền nghe này nhìn này còn không co diễn xong, chính vặn quan chơi cái cái cầu, cười, cái kịch co quái yêu ba vừa lúc này hắn đột nhiên thần sắc khẽ động phát hiện mây đầu tựa hồ có mấy đạo thân ảnh còn không rời đi đồng thời lại tới mấy thân ảnh thi triển ẩn nấp pháp thuật ẩn tàng tại đám mây sau đó nếu không phải nhục thân thành thánh hậu cảm giác biến cực kỳ nhạy bén vẫn thật là bỏ qua trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút suy đoán người nhóm nghĩ lại so cái gì a quốc vương nghi hoặc hỏi dương lực đại tiên một mặt tự tin mở miệng nói ta muốn cùng hắn so ngồi thiền chư bát giới nghe cùng hùng lực quỳ nhìn nhau cười một tiếng miệng bên trong bắp giang đều phun ra hai cái đường t r i ê u đến hòa thượng ngươi nhóm có dám tiếp nhận khiêu chiến dương lực đại tiên đặt câu hỏi ừ có gì không dám tôn nộ không nói đi đi đến huyền trang bên cạnh gại gai tay sư phụ ngài biết đến ta lão tôn tâm tính nhảy thoát căn bản ngồi không yên cái này ngồi thiền còn là sư phụ đi so đi ừ m cái này ngồi thiền vi sư am hiểu liền từ vi sư đi cùng kia quốc sư so tài đi huyền trang nhẹ gật đầu đồng thời âm thầm truyền âm cho tôn ngộ không nói ngộ không chờ hội ngươi hóa thành tiểu trùng đi t r e o cợt yêu q u á i kia mau chóng để hắn thua trượt ô n ngộ không nghe nói mở to hai mắt nhìn dỗi ra ngón tay cái mặt khỉ đầy là một loại thần sắc quái gì. sư phụ liền là sư phụ luận âm mưu q u ỷ kế ta l á o tôn đời này cũng không sánh bằng ai muốn thành sư phụ đ ị c h nhân kia thật là quá không may ngũ phượng lâu hạ rất nhanh liền kiến tạo lên vân đài khoảng chừng cao mấy chục trượng dương lực đại tiên phi thân mà lên huyền trang cũng bị đưa đến vân đài phía trên nhắm mắt ngồi xếp bằng thời gian từng giây từng phút trôi qua buổi trưa liệt nhật đi ra kia dương lực đại tiên một con nói lẩm bẩm tựa hồ là đọc thành tâm pháp quyết ngược lại không gặp mồ hôi một con tiểu t r ù n g bị lộc lực đại tiên thi pháp thả ra rơi tại huyền trang gáy nghĩ muốn mượn này nhiễu loạn hắn thiên tâm có thể huyền trang chỉ là màng da nhẹ nhẹ chấn động Cái kia tiểu t r ù n g liền là nói thành phấn, bị hóa thành bột phấn, có thể có bột tấp c ô n g bị lợp. Huyền trang n ý i ệ m tiến n h ậ p đại đạo không gian, không chính sử dụng sử m ộ trác ít khí tiên đạo tu vi, toàn thân nguyên cường khống lực cơ chế hóa vi, đạo ấ t tốt, tu tốc thăng tới vi phi tốc để thăng cũng không có dẫn tới những người không những h cũng có đề dẫn k c hệ ú giúp ý. Vừa chắc h thống tự mang thiên cơ che lấp tăng thêm hỗn độn c h â u chân trời che lấp hiệu quả cả hai cộng đồng tác dụng phía dưới coi như thánh nhân cũng khó có thể điều tra hắn thể nội tình huống thiên tiên trung kỳ thiên tiên hậu kỳ chân tiên một mực cường hóa đến chân tiên t ầ n g thứ hôm nay phần cường hóa số lần cũng đã sử dụng hết sạch tiên tri đại đạo cần một ngày tu chỉnh mới có thể tiếp tục phóng thích đạo vận lúc này tia dương lực đại tiên ngay tại niệm chú đột nhiên cảm thấy ngoài miệng rơi một con thiên túc nô công đôi lắc tới lắc lui đem hắn chơi cực kỳ ngứa cố gắng lay động đầu lâu nghĩ đem nó bỏ rơi đi thế là vân đài xuất hiện kỳ quái một màn dương lực đại tiên điên cuồng hất đầu tựa hồ được chứng động kinh sau cùng cái kim nô công phần đuôi hóa thành cây kim đông nhiên hướng miệng hắn một đâm dương lực đại tiên thân thể run lên như gặp phải lôi phệ a một tiếng trực tiếp ngã xuống vân đài dương lực đại tiên vuốt ruốt cái mông cái này ném có chút đau chư bắt giới lại lần nữa trào phúng người nhóm cái này lại thua người nhóm là đến khôi hải sao s o cái gì cũng không sánh bằng dứt khoát đừng làm quốc sư ba người bị trào phúng sắc mặt một trận đỏ lên nội tâm cầu thắng chi tâm càng cấp thiết lại đi đến quốc vương trước mặt lấy cớ hai quốc sư phạm đội phong yêu cầu lại so tấm ngăn đoán vật lại định thắng thua vì phòng ngừa song phương gian lận lần này từ vương hậu tự mình tại trong ngăn tủ bày ra đồ vật lộc lực đại tiên trước đoán sau đầu b ư ớ c khói mắt bên trong phát sáng phát công hoàn tất sau được kết quả suy đoán kia là một bộ cung p h ụ vương hậu nghe khỏe miệng lộ ra ý cười hướng quốc vương mịt mở nhẹ gật đầu n ộ không biến thành một con tiểu trùng chui vào trong ngăn tủ gặp một cái sơn hồng đan bàn phía trên đặt vào một bộ cung p h ụ là sơn hà xã tắc áo cản khôn địa lý váy dùng tay cầm lên đến chấn động rất xuống loạn ngón tay vân vê p h á p quyết kêu một tiếng biến k i a cung phục lúc này biến thành một kiện phế phẩm lưu ném một cái chung chuẩn bị lên đường lại giải lên ngâm thẹn nước tiểu lại còn từ ngăn tủ vá bên trong t r u i ra huyền trang được tôn ngộ không nhắc nhở mở miệng nói bần tăng đoán kia trong tủ thả là phế phẩm lưu ném một cái chung vương hậu nghe lắc đầu mở miệng nói đại đường hòa thượng n g ư ờ i đây có thể là đoán sai a di đà phật là đúng hay sai vương hậu mở ra ngăn tủ xem xét liền biết huyền trang đã tính trước nói vương hậu bất đắc dĩ tự mình cầm chìa khóa đi mở cửa tủ mở ra dây lát ở giữa nàng che miệng lại kêu lên một tiếng sợ hãi thế nào khả năng ta nhớ ta rõ ràng thả một bộ cung phục ở bên trong nàng đem thân thể tránh ra trong ngăn tủ vậy mà thật là phế phẩm lưu ném một cái chung phía trên mơ hồ còn có một cỗ mùi khai a lộc lực đại tiên thần sắc lộ ra kinh nghi h ồ lực đại tiên lên tiếng dò hỏi hiền đệ ngươi cái này thấu thị chi thuật thế nào mất hiệu quả lộc lực đại tiên giải thích ta phát công sau nhìn đến liền là một bộ cung phục thế nào thế nào liền biến thành một cái phá chung tạm an tâm chớ vội có lẽ là hiền đệ gần nhất tiêu đ ổ vừa rồi phát công xảy ra điều gì sai lầm lại so một lần liền là dương lực đại tiên ở một bên ă n ủi lộc lực đại tiên nghĩ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào sau cùng đành phải bất đắc di lắc đầu vương hậu trở lại phượng ghế dựa bên trên ngạc nhiên cùng quốc vương nói ngăn tủ bên trong cung phục biến phá c h u n g quái sự cái này đại đại kích khởi quốc vương lòng hiếu kỳ quyết định tự mình đi chọc một kiện vật phẩm thả tại trong ngăn tủ quốc vương kia dẫn người quay lại hậu cung gặp trong ngự hoa viên đảo mừng thọ cây kết một cái đại quả đảo có to bằng miệng chén sai người lấy xuống thả tại tủ bên trong đem ngăn tủ mang lên ngũ phượng lâu lệnh mấy người lại đoán lộc lực đại tiên lại lần nữa phát công đ o á n trong ngăn tủ là một khoả đại thọ đảo quốc vương nghe cười lớn gật gật đầu quốc vương lắc à đầu nói hòa thượng lần này là ngươi nhóm sai kia là chấm thân thủ thả ở bên trong đảo mường thọ người tới a mở ra cửa tủ thị vệ lái về phía trước cửa tủ bưng ra một cái che kín vải vàng khay t r à đưa đến quốc vương trước mặt xốc lên xem xét quốc vương kinh hãi ở trong đó vậy mà là một cái h ồ đào bậy hạ hẳn là có tiên ra vụng trộm trợ giúp h ắ n nhóm vương hậu đưa lỗ thai thấp giọng nói quốc vương nghe sắc mặt k h ẽ giật mình mặt lộ ra vẻ trầm tư khoát tay nói quốc sư nghỉ cùng hắn đánh cược để hắn nhóm đi tây phương a quả nhân thân thủ g i ấ u đào m ừ n g thọ hiện nay chỉ là một khỏa hạnh nhân chắc là có quỷ thần ở trong tối chợ h ắ n a chư bát giới cười hắc hắc tự nhủ cái này đoàn người cũng thật ngốc không biết rõ hầu tử là an đào hành r a đông đầu tê dần ngẩng đầu phát hiện là tôn ngộ không chân thân đã về không biết lớn nhỏ muốn cứ gọi hầu ca chư bát giới sắc mặt một sụt miệng bên trong liên xưng hầu ca đem tôn ngộ không kêu rất là dễ chịu len lén sờ sờ hữu quyền tôn ngộ không đầu lắc một cái nội tâm mừng thầm một lần rốt cuộc trở đến cơ hội đánh người chương chín mươi chín c hổ t này, chỉ thấy kia hổ lực đại tiên từ văn hoa điện mặt hoàn tất, đi tới quốc vương trước mặt thượng vật thuật, đặt văn vương vận điện hoàn nói, này chuyển hoa hạ, hòa hóa chi rửa đi quốc có bậy lui ê n đến, hắn tủ ta t phá h ậ t pháp, hắn cùng l ạ đoán. đoán. đại còn muốn đoán. Quốc vương kinh nghi tiên Quốc Quốc lui lực sư hỏi. Hổ b ố n phía dẫn quốc vương vào sau điện thuật pháp chỉ có thể biến hóa vật lại không thể cưỡng ép biến hóa thành người ta đem cái này đạo đồng giấu tại trong ngăn tủ cam đoan hòa thượng kia đoán không được biến không thành hổ lực đại tiên nhất chỉ kia ngăn tủ tự tin nói ngăn tủ bị người lại lần nữa mang lên trước mọi người để huyền trang lại đoán tôn nộ không hóa thành nhỏ rồi từ khe hở tiến vào trong tủ chén nhìn thấy một tiểu đạo đồng trước mắt liền nảy ra ý hay hóa thành lộc lực đại tiên bộ dáng kêu một tiếng đồ nhi đạo đồng kinh hãi sư phụ làm sao tới rồi ta thi triển đ ộ n pháp tiến đến vì thắng hòa thượng kia muốn đem ngươi biến thành hòa thượng ngươi chỉ cần nghe phân phó đến thời điểm thắng tự nhiên sẽ trọng thưởng ngươi t ô n nộ g không thấp giọng nói đạo đồng vừa nghe có thưởng mặt vui mừng nói mặc cho sư phụ phân phó t ô n nộ g không đem kim cô b ồ n g biến thành dao cạo cho đạo đồng kia cạo thành đầu t r ọ c lại sẽ đạo bảo của hắn biến thành tăng phục rút căn lông khỉ hóa thành một ngư cửa tủ vừa mở ngươi liền gõ một ngư ra ngoài miệng niệm á di đả phật là được tôn nộ g không dàn dò đạo đồng sờ sờ đầu cúng quýt lĩnh mệnh tuân sư phụ p h á p chỉ lúc này ngăn tủ rơi xuống lộc lực đại tiên lại là không nói chuyện hổ lực đại tiên lên tiếng nói lần này ngươi nhóm hòa thượng trước đ o á n a bần tăng đoán ở bên trong là cái xuất r a tiểu hòa thượng huyền trang vô cùng khẳng định nói n ữ khí sen lẫn một tia t r e o chọc hổ lực đại tiên mặt đại h ỉ gọi to k i a ngươi có thể đoán sai bên trong là cái tiểu đạo sĩ đồ nhi mau mau đi ra cửa tủ bị thị vệ mở ra một cái hoàng sắc tăng bảo tiểu sa di gõ một ngư từ trong tủ đi ra miệng bên trong còn cao niệm một câu phật hiệu thế nào thế nào khả năng hổ lực đại tiên nắm qua tiểu hòa thượng vằn hỏi ta hỏi ngươi trước đó ta đem ngươi đưa vào đi thế nào đột nhiên biến thành tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng mắt lộ ra vẻ mờ mịt mới vừa lộc sư phụ vào nói vì thắng hòa thượng kia mới đem ta quy ia ngươi nói b ậ y vừa rồi ta một mực tại đại điện bên trong khi nào đi qua trong ngăn tủ lộc lực đại tiên nhanh chóng giải thích nói nói đi hung hăng đem tiểu hòa thượng ném tới trên mặt đất đau hắn che lấy cái mông chạy tới bên ngoài hổ lực đại tiên sắc mặt rất âm trầm Đi đến quốc vương trước mặt không phục nói, nhất định là đám đoạn, nói, thi triển cái vương không nhất thượng hồn quốc trước phục gì mặt thủ mê kêu hòa là ba ầ n đạo b người tại Trung Nam Sơn khi còn tại khi học bé vị õ nghệ, dứt khoát lại cùng hắn lại đánh khoát rứt một keo. lại lại cực Ba v quốc sư còn có cái gì võ nghệ a quốc vương gặp hổ lực đại tiên nghĩ muốn cứu danh dự cũng không tiện cự tuyệt hắn lại đánh cược thỉnh cầu hổ lực đại tiên kéo một cái mặt khác hai cái quốc sư mặt lộ vẻ tự man nói ta nhóm huynh đệ ba cái đều có chút thần thông hội chặt xuống đầu đến lại có thể gắn mổ bụng k h é t tâm còn lại bề trên lan tại trong c h ả o dầu có thể tắm rửa a nha những này không phải tìm đường chết quốc vương có chút kinh hãi bị cái này các loại giải thích giật nảy mình đầu lâu là lục dương c h i thủ chặt đi xuống cái nào có không chết đạo lý tôn nộ không nghe nói khoát tay h á o nói vậy hạ tiểu hòa thượng đúng lúc cũng hội chặt đầu mổ bụng xuống vạc dầu bản sự đã ba vị quốc sư nghĩ muốn so một lần vậy liền cùng bọn hắn so t ả i một chút được cái này quốc vương nhấc lên tay không biết rõ như thế nào cho phải dương lực đại tiên đi ra cười nói bậy hạ đừng muốn do dự hảo tâm khó cứu đáng ghét quỷ tia mặt lông hòa thượng đã muốn sinh cường tia chết cũng là chính mình tìm quốc vương thở dài phân phó tại giữa đất chống thiết x a trường một cái cao lớn vạm vỡ đao phủ phụng mệnh trước tới ngươi nhóm người nào trước đi a tôn nộ g không nhảy đến phía trước ta trước đi ta trước đi hòa thượng kia ngươi liền trước đi kia sắt c h à n g bên trong chặt đầu đi quốc vương phẩy phẩy tay dùng tụ mặt có chút không đành lòng bất ngờ nhìn cao đống đất phía trên một màu xanh đen chát đao đứng ở bên trong đao phủ hai tay để trần đứng hầu một bên tôn nộ g không đi thẳng tới chát đao phía trước đem đầu nhét vào cái kia hình tròn chát miệng bên trong sau đó kêu lên khai đao đi kia đao phủ đầu tiên là uống một h ớ t rượu xúc xúc miệng sau đó đ ỗ n g nhiên phun tại chát đao phía trên khai đao s i ê u một tâm thanh chát đao rơi xuống tôn nộ g không đầu liền lăn xuống đến bị đao phủ một chân đá đi tựa như cút dưa hấu Cút có bước ba bốn mươi bước xa. mươi vương hậu nhìn thoáng qua liền cảm giác kinh hồn tăng đảm quay đầu đi chỗ khác không còn dám nhìn hổ lực đại tiên ba người thấy thế cười ha hả nhận là cái này mặt lông hòa thượng hẳn phải chết không nghi ngờ lại tại lúc này tôn ngộ không không đầu thân thể lại đột nhiên đứng lên đem một bên đao p h ủ hạ nhảy một cái ném chát đao liền chạy đầu đến đầu tới lúc này mọi người mới thấy rõ tôn ngộ không chỗ cổ vậy mà không có huyết dịch phun ra từ trong bụng chuyển ra âm thanh kia lăn xuống từ lồng ngực bên trong đột nhiên chui ra ngoài một cái đầu lâu một màn này trực tiếp đem bốn phía ngự lâm quân hủ lui về sau một bước sợ cái này là cái gì yêu nghiệt một viên khác đầu lâu lúc này cũng đã tránh thoát trói buộc trực tiếp bay đến tôn nộ không tay bên trong hai cái đầu nhìn nhau tôn nộ không đem cái đầu kê hướng trên trời quăng ra lại lần nữa rơi xuống liền cùng thân thể dung hợp đi cái này tiểu hòa thượng có bản lĩnh thật sự a mau mau quốc sư nhóm liền không muốn so nhanh chóng thả bọn họ rời đi được quốc vương an ủi nói hổ lực đại tiên không nghe khăng khăng muốn từng cái so qua mới coi như xong việc nếu không chính mình ba người thể diện cần phải mất hết hừ mặt lông tiểu hòa thượng thính ngươi còn có chút bản sự hổ lực đại tiên hừ lạnh một tâm thanh lôi nhanh chân tử hướng sắt c h à n g đi tới tới đi c h à n g đi hổ lực đại tiên hai mắt nhắm lại miệng bên trong nói lẩm bẩm đứng dậy s i ê u một tâm thanh c h ắ t đao rơi xuống thật lớn một cái đầu lâu lăn xuống cao đống đất hổ lực đại tiên lồng ngực bên trong một mảnh trắng xóa cũng không thấy phun ra huyết đến chỉ nghe kêu một tiếng đầu đến đầu lâu kia liền muốn bay trở về lúc này tôn n g ộ không rút một sợi lông thổi một cái tiên khí biến một con hoàng khuyển chạy vào giữa sân một cái điêu đứng dậy hổ lực đại tiên đầu nhanh như chấp chạy mất tung ảnh lại nói kia hổ lực đại tiên lồng ngực bên trong truyền ra vài tiếng đầu đến có thể đầu lâu chưa về lo lắng lấy liền muốn đi tiền thối lại huyền trang tâm sinh khẽ động tay h áo vung lên một cỗ vô hình ba động chụp vào hổ lực đại tiên cùng sử dụng một tia tạo hóa khí cơ hóa thành đầu chó bay về phía quốc sư phương hướng mặt khác lưu lại giả thân tại chỗ Chân thân xé rách lực châu lực tục câu chỉ chó lực ngực chập chuyển chó cổ của thân không gian đi tới hộ thành hà hổ thu nhập hôn Hổ thuật pháp thời hao hết, không thể hắn không hô hoán hổ thu, hiển nhiên thuật pháp mình. lâu gian bên trong, tiên độn bên trong ngẩn dưỡng đứng tiên liên gian nói nói, ngừng đến. bên trong, hổ lực đại tiên lồng trùng yên lòng, vận chuyển thuật pháp liền trên tới vớt trì tay một tại xé ra rơi đi đại đại lại đại sao đem đầu đầu Đầu đem đầu là vào là duy về dậy. sắp đại ca không thể lộc lực đại tiên kêu lên sợ hãi muốn ngăn cản lại vì lúc đã muộn hồ lực đại tiên mạnh khỏe đầu lâu rút thuật pháp đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại rất nhanh liền không có ý thức ý thức lại lần nữa thanh tỉnh đầu lâu đã bị một cỗ lực lượng thần bí nối liền cùng một chỗ mở mắt nhìn đến mình tới một chỗ hôn độn độn địa phương nơi này bốn phía nổi lơ lửng m ạ c danh khí lưu tựa hồ có một phương đại thế giới tại này d i ễ n hóa đây là nơi nào hồ lực đại tiên mặc danh có chút sợ hai đứng dậy thân thể phiêu phủ ở hư không bên trong không bị khống chế bốn phía phiêu động c h ư n một trăm đầu chó bảo mệnh báo.、Bậy、hạ, đại quốc sư đầu lâu không đại đầu quốc lâu có mọc sư trên ở lại, hóa thành tầng quái đâu? mây mấy thân ảnh mơ hồ nhẹ gật đầu tựa hồ đối với kết quả như vậy hắn nhóm rất là hài lòng lộc lực đại tiên bi thiết một â m thanh con mắt bên trong đều là bi thương c h i sắc nột hòa thượng kia dám hại ta đại ca Bậy hạ, Nhất định đ là á ta ta、so、không không mới vừa giao đấu cầu mưa sau đó huyền trang liền phát hiện kia phong vũ lôi điện bốn vị thần tiên một mực không đi tựa hồ đang ngó chừng hạ phương phát sinh tình huống bên trong điện mẫu còn thông qua thủ đoạn liên hệ đến quan thế âm bồ tát chiếu á c vị t ầ n trên Phật t ở r ờ quan sát, tựa hồ muốn tựa nhìn một chút cái này trận sát, cái một chút hồ kịch vỡ k t thúc như thế như h c nào. ế i theo kịch bản cái này ba cái quốc sư là khẳng định phải lĩnh c ơ h ộ i cũng không biết có phải là lương tĩnh như cho bọn hắn dũng khí cũng dám tại tây hạ ngưu châu kính phật tước đạo nơi này chính là phật môn địa bàn làm như thế coi như tôn ngộ không không đem hắn nhóm đánh g i ế t sự tình sau cũng khẳng định miễn không lọt vào phật môn thanh toán phật môn bên trong người đều là coi trọng nhất n h â n quả ước phật sau đó như không được gác quả báo ứng những cái tia linh sơn phật đà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ không ngồi xem ba người bọn hắn yêu tinh tiếp tục tiêu dao khoái hoạt xuống dưới huyền trang lại là biết rõ cái này ba cái yêu quái mặc dù phạm tiểu ác có thể tội không đáng chết hai mươi năm qua cũng coi là xa chỉ quốc mưu không ít phúc lợi thế là liền muốn thu hắn nhóm p h ả i đến hỗn độn châu bên trong phát triển hồng ngông thế giới để hắn nhóm miễn bị phật môn trả thủ viên tia đầu chó là hắn mượn dùng một tia tạo hóa đại đạo khí cơ sở hóa có thể đủ duy trì hắn n ụ c thân sinh cơ không ngừng tạo ra vẫn mệnh giả tượng sau đó hổ lực đại tiên chân thân cũng đã bị thu được hỗn độn châu bên trong tại chỗ lưu lại chỉ là một cái giả sắc đến man thiên quá hải tại cái này tây du đường bên trên có bối cảnh yêu quái coi như lại thế nào nghiệp chướng nặng nề cũng sẽ không bỏ mình chỉ sẽ bị đại năng thu hồi đi qua n mấy năm cầm đoán nhưng nếu là không có bối cảnh yêu quái một ngày dính nhiễm kiếp số muốn không chết cũng khó khăn cái này là cực không công bằng huyền trang đối với dạng này làm đến cũng cực kỳ phản cảm chỉ là hiện nay còn không nghĩ triệt để cùng phật môn vẹn mặt liền trước dùng chút thủ đoạn cứu cái này mấy cái tốt yêu nhị quốc sư ngươi còn muốn cùng bọn họ so cái gì a quốc vương khỏe miệng co giật lấy hỏi lộc lực đại tiên một cái tóm mở quần áo lộ ra cái bụng nói ta muốn cùng bọn họ đánh cược mổ bụng moi tim hoa thượng kia ngươi nhóm cần phải tiếp tục đánh cược mổ bụng moi tim quốc vương hỏi tốt nộ không mặt khỉ cười một tiếng thử lấy răng nói tiểu hòa thượng hồi lâu không ăn thức ăn chín trước ngày tây đến nhiều ăn vài cái quả đào cái này mấy ngày bụng bên trong làm đau nghĩ đến là sinh run đũa chính muốn mượn bệ hạ chi đao xé ra cái bụng xuất ra tạng phủ rửa sạch tính khí bắt bắt một cái côn trùng ban thưởng hắn một cây đao một cái cung nhân lên trước đưa lên một cái người cầm đầu đ ò n đao sau đó tôn nộ g không lại tìm người muốn tới một chậu nước sạch các ngươi tạm đánh bóng con mắt tuyệt đối không nên chớp mắt ta tôn nộ không cười hắc hắc giật ra quần áo lộ ra áo len người cầm đầu đao dùng lực đâm một cái sau đó nghiêng huyết thảy một cái nghiêng lỗ hổng lớn xuất hiện tại tôn nộ g không trên bụng a vương hậu lại là nhất kinh chỉ cảm thấy có chút buồn nôn lệnh người kỳ quái là không thấy có huyết dịch tuôn ra tôn nộ g không đem ruột từ bụng bên trong lôi ra ngoài từng đầu đi ra đem một chuỗi treo ở trên cổ một bên khác bỏ vào nước sạch bên trong rửa mặt đứng dậy xoa một hồi lâu sau đó lấy tay tiến vết thương đem trái tim móc ra đã thấy viên kia hồng sắt trái tim còn tại khe c o khe rút khiêu động cảnh tượng này đem văn võ bá quan dọa cái quá sức chân chân có chút rút run rẩy n h ư n g cái kia đảm phách không tốt trực tiếp hôn mê bất tỉnh tôn nộ không đem nội tạng từng cái an hồi trong bụng sau đó thuận tay một vệt bụng lỗ hổng lớn trực tiếp khép lại cũng không có vết thương tồn tại thật là kỳ thuật ta có chút đảm phách lớn võ tướng cảm thán nói tôn nộ không mặc áo chắp tay mời nói nhị quốc sư tiểu hòa thượng ta đã hoàn công đến ngươi lộc lực đại tiên cũng nghiêm nghị không sợ trực tiếp mang tới đoàn đao đem cái bụng một mổ mà ra trong đó lại so tôn ngộ không càng thêm huyết tinh đ ấ m máu nội tạng vẫn ngọ ngoại hàn chính móc r a gan ruột dùng tay loay hoay tôn ngộ không vụng trộm thổi căn lông tơ hóa thành một con đói ương từ trên trời bay xuống ôm đ ù m lộc lực đại tiên một nhóm lớn nội tạng bay đi huyền trang lại là một cỗ tạo hóa khí cơ vung ra rơi tại lộc lực đại tiên thân bên trên lộc lực đại tiên sắc mặt t r ắ n n h u ậ miệng bên trong chính muốn nói chuyện đột nhiên phun ra huyết dịch trong bụng cũng lưu ra đại lượng đỏ thám huyết dịch bà n h thẳng tắp g é ngã trên đất hóa thành một đầu khoang chống phá bụng bạch m a u sừng hiệu t r a n g diện dị thường huyết tinh hỗn độn trâu bên trong lộc lực đại tiên một mặt mờ mịt mở to mắt nhìn thấy ngay tại bốn phía trôi nổi hổ lực đại tiên kinh h ỉ nói đại ca ngài thế nào không chết hẳn là nơi này chính là âm phủ luân hồi chỗ dương lực đại tiên khuôn mặt một đổ vẻ mặt cầu xin n g ã n h à o xuống đất đạo huy nga ngươi cái này là làm sao vậy đều do cái này bởi yêu tăng vậy mà thi triển tà pháp yêu thuật vậy mà hại ngươi đến bước này quốc vương nội tâm mặc dù sinh nghi nhưng lại nhất thời ở giữa không nghĩ rõ ràng dương lực đại tiên mắt lộ ra h ư n g quang đỏ h ư n g mắt nhìn t r ò n g chọc vào tôn nộ g không tiểu hoa thượng ngươi có dám hay không cùng ta lại so trong chảo dầu ngâm tắm hừ n g ư ơ i yêu cái này ta láo tôn như thế nào sợ ngươi tôn nộ g không khinh thường nói dương lực đại tiên thổi thổi râu rĩa cả giận nói ngươi cái này yêu tăng không nên ngậm máu phun người rất nhanh giữa sân dựng lên một tòa c h ả o dầu lớn bên trong rót đầy dầu vừng bên dưới có chuyên môn đầu bếp tại t u ổ i l ố t qua ba nén hương công phu tại đầu bếp vất vả thổi lửa phía dưới dầu vừng sôi trào lên c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt đem c h ả o dầu phía trên không khí đều bắt đầu v ặ t mẹo toàn trường một cô bánh rán dầu vị còn là ta láo tôn tới trước đi lúc này bởi vì có vết xe đổ đám người đối với tôn nộ g không lòng tin mười phần đều thẳng tắp nhìn qua trong sân trào dầu muốn nhìn một chút cái này tiểu hòa thượng có gì thần kỳ bản lĩnh vậy mà có thể tại sôi trào trong trào dầu tắm rửa đi đến trào dầu bên cạnh tốt nộ không quay đầu lại hỏi nói chúng ta là văn tẩy còn là vũ tẩy a thế nào vì văn tẩy thế nào vì vũ tẩy dương lực đại t i ê n hỏi văn tẩy không thoát y p h ủ giống như như vậy xách tay xuống dưới lăn một cái liền đứng dậy không cho phép ố hỏng y p h ủ nếu có một điểm dầu mỡ tính thua vũ tẩy muốn lấy một t r ư ơ n g giá áo một đầu khăn tay h ở i quần áo ra nhảy đem xuống dưới tùy ý phiên cân đầu trồng cây chuối đương tại trong hồ nước du lặn đồng dạng mới coi như làm tôn nộ g không gật gù đắc ý giải thích nói dương lực đại tiên con mắt chuyển nhất chuyển nghĩ thầm cái này mặt lông hòa thượng y phục khả năng dùng dược tẩy luyện qua mới đề xuất cái này các loại hoa văn vạn không thể tới văn tẩy chương một trăm lẻ một thu tam yêu đương nhiên là muốn vũ tẩy văn tẩy cái nào có vũ tẩy bản lĩnh cao cường dương lực đại tiên kêu lớn tôn nộ không cười hắc, hắc. vậy theo ý ngươi nói đi cởi quần áo trực tiếp nhảy vào đi xoẹt xẹt một tiếng dầu vang trong chảo dầu bốc lên đến một làn khói xanh mọi người đều tâm thần đều run lên một cái dỗi cổ hướng trong chảo dầu nhìn lại thanh yên tan hết đã thấy đến tôn ngộ không đang ở bên trong lặn một hồi xoay người mà ra vung một chút dầu nóng ra ngoài kinh hai kia u ổ i đốt đầu bếp liên tiếp lui về phía sau mặt đất bị những cái kia tràn ra đến dầu điểm nóng cháy đen tựa hồ cái này dầu ấm đã đạt đến một cái mười phần khủng bố tình trạng dương lực đại tiên gặp trong lòng biết không ổn hoa thượng này sợ là có bản lĩnh thật sự b ằ n g thân bước chân vụng trộm lui về phía sau liền muốn chạy đi ai tiêu tam quốc sư muốn đi nơi nào chạy a ta hầu ca đã hạ hiện tại đến lượt ngươi chư bắt g i i cái này một hô dương lực đại tiên vụng trộm chạy đi ý n g h ĩ phá sản khuôn mặt cũng là không hề sợ hãi nói không phải là xuống vặc dầu bản quốc sư tự nhiên không sợ tôn nộ g không lúc này đã đi ra xuyên y phục toàn thân nhẹ nhàng khoác khoái không có dính nhiễm một k i a dầu mỡ quốc vương nhẹ gật đầu theo sau nhìn về phía dương lực đại tiên nói tam quốc sư đến lượt ngươi vào nổi dương lực đại tiên mặc dù biết vô pháp thắng nổi hòa thượng này có thể xuống vạc dầu chính mình là không sợ bởi vì nhiều năm trước liền luyện thành một đầu lánh long linh sủng kia c h ả o dầu lại thế nào đốt cũng sẽ không nhiệt độ quá cao đi đến c h ả o dầu trước đó, thế a y nào đốt cũng sẽ không nhiệt long bỏ vào trong chảo d ầ u á c a nguyên bản xôi dương lực đại tiên giả vờ giả vịt bấm niệm pháp quyết niệm hội chú dùng đầu ngón tay hướng trong chảo dầu tìm tòi lúc này đi đại bảo bước vào thân xác lạnh nhạt vớt vớt râu dê hoàn toàn một bộ cao nhân diễn xuất thỉnh thoảng hoàn triều quốc vương với tay dùng này đến biểu hiện ra chính mình cao cường bản lĩnh huyền trang kéo qua tôn nộ không thì thầm một lát tôn nộ không tại chỗ lưu lại giả thân chân thân đã bay đến trên trời a tôn nộ không quay đầu nhìn về phía nhất phiến vân hiếu kỳ lẩm bẩm nói cái này p h i ế n đám mây nhìn có chút kỳ q u a i a không có suy nghĩ nhiều miệng bên trong mặc niệm u ố n chữ chú ngữ đem kêu bác hải long vương cho gọi ngươi cái này mang sừng con run có vậy cá trạch ngươi thế nào để lánh long trợ đạo sĩ xuống vặt dầu hẳn là nghĩ lân ta bổng tử không đủ cứng tôn nộ không gặp long vương trực tiếp tức miệng m a n g to bác hải long vương căn bản không dám đắc tội trước mặt vị gia này không người giải thích nói ngao thuận không dám đại thánh nguyên lai không biết cái này nghiệt xúc khổ tu đi một trận thoát được bản s á c còn dư đều là bảng môn tà đạo tuy thăng không tiên đồ nhưng cũng có chút bản lĩnh cái này đầu lãnh long là chính hắn luyện không phải tiểu long cung bên trong sinh a kia ngươi có thể thu đầu kia lãnh long dạy hắn nếm nếm x ư ơ n g vỡ ra tiêu cảm giác tôn nộ g không liếc mắt hỏi trong tay kim cô đ ổ n g một lần một lần tại giữa ngón tay ném đi tựa hồ tại cảnh cáo cái này long vương bác hải long vương liền tuân mệnh gật đầu nói đại thánh chờ một chút tiểu long cái này đi cầm đầu kia lãnh long mang về cung bên trong nút lại trong ô không n Ngộ nghe nói, cái này mới bỏ qua, nhảy xuống, quay lại chân thân. Bác Hải long Vương thân Hải thể thi cái mới lại Bác quay bỏ qua, t i cái chi đi, ể thể n ẩn hình chi pháp, đem thân thể ẩn nấp đi, đến đến phác, h đem ả dầu phía t r ê bấm một cái hoán o n l q u y ế trào nhất đạo linh quang đánh về phía chảo dầu. Đầu kia lánh long giống bị linh quang hấp dẫn, phía chảo hấp t đạo Đầu kia dầu. về bị ự c chảo tiếp từ trong đi ra, dầu bay v Bác chảo Hải Long、Vương、trong tay áo. Trong Vương tay dầu d ầ u ấm bắt đầu lên cao không ngừng dương lực đại tiên đột nhiên phát hiện lánh long tiêu thất giật nảy cả mình làm bộ liền muốn leo ra c h ả o dầu một cỗ giam cầm lực lượng từ trên trời giáng xuống tôn nộ g không ánh mắt lấp lóe tựa hồ phát hiện cái gì huyền trang cũng ánh mắt một lạnh thật là không muốn thể diện t i u bồ tát vậy mà tự mình xuất thủ huyền trang câu dẫn đại đạo lực lượng thâu thiên hoán nhật đem hệ thống không gian bên trong một dây xương cốt dự trữ yêu thị thay t đến trong chảo dầu sau đó trực tiếp đem tia dương lực đại tiên thu nhập hỗn độn trâu bên trong trong chảo dầu dầu ấm thăng rất nhanh ủng ụ c một tâm thanh nồng đậm thanh yên bốc lên tới thanh yên tán đi một bộ bị tạc tiêu nhục thân xuất hiện tại trong c h à o dầu trên tầng mây bồ tát nhàn nhạt lên tiếng nói điện mẫu lần này nhờ có ngươi thông chi mới tìm được thỉnh kinh người tung tích cái này là một cái thanh linh tử trúc đan đối ngươi tu vi khá có g i ú p ích tạ đại sĩ điện mẫu cao hứng bừng bừng tiếp nhận viên đan dự kia không kịp chờ đợi thu nhập trong lòng quan t h ề âm bồ tát nhẹ gật đầu thân hình loại lên liền dẫn huệ ngạn hành giả rời đi nơi đây chúng tiên trở về thiên đình đường bên trên lôi công nhịn không được hỏi thăm điện mẫu chúng ta thân vì thiên đình chính thần ngươi vì sao muốn vì bồ t á t làm sự tình không rõ ràng ba cái kia yêu quái là được ngũ lôi chính pháp cung phụng tam thanh đại lao ra chính pháp thiện yêu ngươi kẻ này liền không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng phật giáo đại hưng là thiên đạo đại thế chính là ta không đi quản g ba cái kia yêu quái cũng không có khả năng có kết cục tốt lại nói tam thanh đại lao ra cao cao tại thượng mới sẽ không quan tâm cái này các loại tiểu yêu tiểu quái điện mẫu mặt mang không vui trả lời báo bậy hạ tam quốc sư bị tạt tiêu một cái truyền tin quan đến đến vương kéo trước đó không người b á i nói quốc vương hít mũi một cái phất phất tay chân mày cao lại cái này quốc sư thịt cũng quá hương giữa sân phiêu giật lấy một cỗ mùi thơm mê người đám người mặc dù biết dầu chiên là chính mình quốc sư có thể cũng nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọn huyền trang thở dài cái này đoàn người sẽ không cho là người thịt a n thật ngon a kia liền thật đắc tội nói xong tại chỗ lưu lại giả thân chân thân đến hỗn độn châu bên trong ba cái yêu quái lúc này mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương không rõ lúc này ở vào tình huống gì huyền trang tiến nhập hỗn độn châu bên trong về sau không gian đột nhiên đứng im hỗn độn khí lưu chấn động tựa hồ tại hoan n g h ê n cái này chủ nhân hàng lâm là ngươi ngươi là cái kia thỉnh kinh hòa thượng tất cả những thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra hổ lực đại tiên thất kinh hỏi vốn nên chết mất ba người xuất hiện tại cái này một cái thần bí địa phương xa lạ tăng thêm trước đó gặp phải một loạt sự tình ba người bọn họ thảo luận thật lâu cũng không có thảo luận đi ra kết quả lúc này tam yêu đều nhìn ra huyền trang chỗ bất phàm t h ầ n s á c trịnh trọng không dám lộ ra một tia bất kính các ngươi tam yêu rơi vào người khác thế cuộc còn hoàn toàn không biết vậy mà tại tây ngư hạ châu kính đạo ư ớ c phật thật là không biết rõ chữ chết viết như thế nào một câu liền để tam yêu ngây người tại chỗ trong đầu phảng phất như bị phích lịch vạch qua cái này câu đại sư dạy ta đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra a hồ lực đại tiên không chế thân thể run dày cong xuống lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên cũng liên tiếp cong xuống lúc này hắn nhóm nội tâm dần dần đều có một chút minh ngộ có thể không phải đặc biệt xác định huyền trang mở miệng từng cái giảng giải hiện nay phật môn đương hưng ơ thiên đạo đại thế sau đó lại một câu chỉ xuất hắn nhóm tam yêu cùng tây n h ư hạ châu công nhiên khiêu khích phật môn tìm đường chết sau lại điểm ra bổ tắt một ít thủ đoạn một t i ê u mạch lạc bị gỡ rõ ràng sau đó ba cái yêu quái như rớt vào hầm băng trên lưng lên nhất tầng tế mau mồ hôi Ta vậy mà như thế tìm đường chết, thật là không biết thiên vậy mà là như đường không sau này ta mấy người ba người nguyện vì thánh tăng tiên phong làm nô là buộc sám hối ngày xưa sai lầm như thánh tăng có lệnh sông pha khói lửa lại không chối tử hổ lực đại tiên mở miệng nói ánh mắt bên trong đầy là cảm kích cùng chân thành huyền trang vung tay lên hỗn độn châu mượn trợ hỗn độn châu lực lượng tiện tay liền sáng tạo một cái bong bóng nhỏ kia là một cái tiểu thiên thế giới bên trong có dây núi lại lục hải dương hà lưu lại đem bàn cổ điện bên trong một ít sinh linh gì cư đi vào sau đó đôi tam yêu nói ra ngươi nhóm tam yêu sau này liền tại phương tiểu thế giới này bên trong ở tạm tu luyện lúc rảnh rỗi có thể đi ra hỗ trợ sắp xếp cái này không thành hình hồng ngông đại thế giới cụ thể như thế nào sắp xếp ta tự sẽ dạy ngươi hôn độn châu bị khai thiên đại kiếp sau đó khí cơ hôn loạn không chịu nổi có rất nhiều địa phương cần chậm rãi trải vớt ư hiện nay cái này ba cái yêu quái tiến đến vừa vặn giúp hắn trải vớt ư trong hôn độn một ít loại lưu ngươi nhóm ba người tu vi quá thấp các loại tu luyện tới thiên tiên cảnh giới trở ra đi k i a phương tiểu thế giới linh khí coi như dồi dào đầy đủ ba người các ngươi tu luyện cần thiết tạ thánh tăng ba người lại lần nữa cúi đầu nội tâm đối với huyền trang tràn ngập cảm kích cùng sùng kính nếu không phải hắn Chính mình liền hội hại liền người mưu bị đại ế chết, n h tâm lý hạ quyết tâm, nhất định h p ả giúp thánh Tăng trải Thánh vướt tốt ca á i đại giới. này phương đại thế giới. Huyền thế t r n g thánh â châu n hình loay lên, liền biến mất ở hốn độn bên trong. h loay Đại mất t ở ca, thánh tăng đến cùng lai lịch ra sao thế nào hội nắm giữ cái này các loại linh bảo lại có thể d i ệ n hóa đại thế giới quả thực chưa từng nghe thầy a tam đệ không cần loạn hỏi thánh tăng không phải chúng ta có thể đủ ước đoán nhân vật t t ố vậy chúng ta nhanh đi tu luyện đi không được cô phụ thánh tăng kỳ vọng quốc vương mất ba vị quốc sư nhất thời ở giữa bi phấn đan sen khóc ròng ròng vương hậu ở một bên ă n ủi bậy hạ thế nào cần phải tức giận đấu pháp thắng thua là thiên định người cái này lao quốc vương ba cái kia quốc sư đều là yêu tinh sở hóa ngươi cũng thấy bọn họ thi thể tuyệt không phải nhân tộc vậy tôn nộ g không quệt miệng nói ra bên cạnh một võ tướng bạt đao đứng hầu ngươi h ỏ a thượng này sao dám miệng phun của ngôn và chạm quốc vương quốc vương dừng lại k h ó c thảm phất phất tay ra hiệu kia võ tướng lui ra tiểu sư phó có chỗ không biết kia ba vị quốc sư mặc dù là yêu t h ầ n có thể gần hai mươi năm lại thật sự vì ta xa chỉ quốc làm đại hảo sự cầu mưa khu trùng hóa ôn tán đan dân chúng đều cảm kích trừ đối đại hòa thượng tăng lữ hà khắc chút cũng không có quá lớn sai lầm quốc vương thở dài nói biết được ba vị quốc sư là yêu tinh sau đó vậy mà không có tâm sinh e ngại huyền trang t h ấ y thế nhẹ gật đầu nhìn tới cái này quốc vương cũng không phải như nguyên tắc thảo luận kia ngu dốt không chịu nổi nội tâm cũng là có một cây cái cân có thể tự hiểu rõ ràng chứ b á t rơi lắc đầu tại cái này tây hạ ngưu châu nô dịch tăng trúng thật là ngại chính mình mệnh quá d à i bậy hạ đảo hoán quan văn sau đó còn xin phóng thích những cái kia bị nô dịch tăng lữ huyền trang đi hướng trước thỉnh cầu nói quốc vương thu hồi bồn sắc nhẹ gật đầu tính là đáp ứng huyền trang một đoàn người đ ư ờ n g xa trí quốc tiếp tục lên đường lại nói từ định quang hoan hỷ phật vẫn lạc sau đó đạo trận bên trong liền nhất phía n à m đạo trong đó phụ trách quét dọn tiểu tăng đều là kỳ quái sao chính mình đại phật tôn hồi lâu chưa về đâu bắt đến thế gian nữ khách r a non nam hương chúng đã mấy vạn số lượng đều là nuôi dưỡng tại cái này đạo trường bên trong chờ đợi lấy hoan hỷ phật trở về thải b ổ cái này ngày như lai phật tổ ngay tại tuyên truyền giảng giải việc học lại cảm giác dạy nội khí vận đột nhiên hạ xuống một đoạn bấm ngón tay tính ra lại là không chiếm được kết quả thế là phái a nan cùng gia diệp hai vị tôn giả tiến đến điều tra cho đến ngày nay hai người tới định quang hoan hỷ phật đạo tràng liên tiếp phát mấy chương đưa tin phủ không thấy hồi ứng a nan giả diệp nhìn nhau cho rằng là cái này định quang hoan hỷ phật đã bế quan liền đi đến những địa phương khác tiếp tục điều tra khí vận hạ xuống nguyên nhân huyền trang một đoàn người trên đường mấy tháng thời tiết lại đi vào cuối thu thời tiết đi tới trạng vạn g tối mặt trăng đã từ phía tây thăng lên đến đến một chỗ đại hà trước đó b ì n h t ĩ n h trên mặt nước vung đầy ngân huy bờ bên cạnh có một tấm bia đá nhờ ánh trăng nhìn thật kỹ bia mặt trên có ba cái chữ triện chữ lớn phía dưới hai hàng có m ư ờ i cái chữ nhỏ ba chữ to là thông thiên hà m ư ờ i cái chữ nhỏ khắc lấy kính qua tám trăm dặm tuyên cổ ít người làm huyền trang đập đi một lần miệng quay đầu nhìn một cái tôn ngộ không hỏi ngộ không ngươi có thể biết làm kia giấm đường cá chép tôn ngộ không m ặ c dù h i ế u k ỳ sư phụ vì cá i gì đ ộ t n h i ê n phát này h ỏ i t h à m n h ư n g vẫn là tự t i n n h ẹ n g ngươi có thể b i làm kia g i ấ ờ n g cá chép tôn ngộ không m c dù hiếu ư phụ vì cái g n h i ề u q u á i t h ạ c h c ả n đ ư ờ n g thu phòng xe sau đó đám người dọc theo bờ sông làm đi long đông long đông một trận cổ bà tâm thanh từ khoảng cách bờ sông không xa trong thôn trang truyền tới chư bát giới giật giật cái lỗ thai lớn mở miệng nói sư phụ ngươi nhanh nghe chỗ kia có cổ bà tâm thanh nghĩ đến là làm trai người ra ta nhóm tạm đi đuổi chút cơm chay ăn nghỉ ngơi một đêm ngày mai tìm cái nhà đỏ lại đi qua a huyền trang gật gật đầu thúc ngựa hướng về phía trước từ bờ sông đến chỗ kia thôn trang không có cái gì tốt đường đều là chút ốn lượn đường mòn đá vụn trải liền còn có chút tạp nhạp cỏ khâu ngăn lại đường đi qua bãi cát không bao xa liền nhìn thấy một chỗ thốt lạc ước chừng có bốn năm trăm gia đình nơi ở đều là cực tốt đại viện tường cao t r ú c ảnh l ồ n đốm cửa sai không khép h ắ c k h u y ể n gọi dựa sơn thông lộ bên cạnh bờ lâm suối đen đ ố c hiếm người ở tĩnh giữa không trung trăng sáng như treo kính đầu thôn trên có một nhà hộ nông dân môn bên ngoài thụ một bài tràng cờ bên trong có ánh đèn huỳnh hoàng hương hỏa lượn lờ từ bên trong toát ra huyền trang xuống ngựa hướng về phía trước gõ cửa môn bên trong truyền đến hỏi rõ cái gì người bần tăng là đông thổ đại đường mà đến hòa thượng thấy s á c trời đã muộn nghe cổ bạt thanh âm đặc biệt đến đuổi cái trai giới huyền trang tiếng văng nói g i a n g g i t chốt c cửa bạt động âm thanh truyền đến đại môn mở ra lộ ra một cái một thân bạch dí đổ tăng lao hán hắn khuôn mặt tăng thương hai mắt thường đỏ tựa hồ là trước đó khóc giống qua âm thanh có chút run rẩy nói nguyên lai là đường xa mà đến đại sư mau mau cho mời ánh mắt bốn phía phiêu hốt không dám đối mặt m ở đại môn đem thân thể để ở một bên thả huyền trang mấy người tiến nhập may chư b ắ t rơi lúc này huyền hóa thành hình người nếu không tối như bưng nhất định có thể đem phàm nhân dọa chết tươi nhập môn liền nhìn thấy bảy tám cái thân xuyên đồ tang nam nữ quỳ ngồi tại một đối bảy tám tuổi tiểu hài t ử trước mặt khóc ròng ròng ba cái hòa thượng ngồi tại một cái bạch phiên bên cạnh niệm tụng kinh văn nữ đồng sinh mắt sáng răng trắng rất là thanh tú chỉ bất quá lúc này con ngươi bên trong tràn ngập sợ hãi nước mắt giống như đoạn mất tuyến hạt châu càng không ngừng l ệ c h cạch rơi đập tại đất bên trên một bên khác còn có cái bảy tám tuổi tiểu đồng ghé vào bồ đoàn bên trên đã ngủ càng là cái hôn không tiếc tiểu tử một cái lao phụ đã khóc hôn mê bất tỉnh được đưa đến một bên linh bỏ bên trong nghỉ ngơi sinh ly từ biệt trang cảnh nhìn xem dị thường lệ n h người lo lắng cái này là huyền trang biết mà còn hỏi mặt cũng tức thời biểu hiện ra vẻ nghi hoặc lao hán thở dài hung hăng một truy bên cạnh mặt tường đem quyền đầu đụng máu me đầm địa dự tu vong chai a bắt giới ôm bụng cười cười nói công công quá không có nhãn lực hòa thượng gia ha không biết trai sự tình chỉ có cái dự tu ký khố trai dự tu điền hoàng trai nơi nào còn có cái dự tu vong trai người nhà ngươi lại chưa hề có chết làm gì vong trai không phải là có người được tuyệt bệnh chương một trăm linh ba thế tế lao hán nghe nói khẽ giật mình sắc mặt càng thêm thảm đạm đứng dậy mắt hổ rưng rưng huyền trang trừng mắt liếc chư bắt giới trầm giọng nói bắt giới chớ muốn tại này làm cười n ế u người khác trai sự tình thật là bất kính chư bắt giới nghe nói rụt rụt đầu không còn dám cười đùa tí từng nói chuyện lao hán đem đám người dẫn tới phía tây trong xương phòng đóng cửa lại thở dài ta cái này nữ nhi bảo bối cũng không phải là mắc phải tuyệt chứng nguyên nhân chính là bị thông thiên hà bên trong linh cảm đại vương coi trọng muốn thu đi làm nhạc tế linh cảm đại vương là nhân vật ra sao dám ăn người ta tiểu hải tử là cái yêu quái sao tôn ngộ không nghe nói cao giọng hỏi lão hán trần trừng nghe nói làm nhanh lên cái im lặng động tác đem ngón trỏ thả tại trước môi lo lắng nói vị trưởng lão này đừng muốn cao giọng nhắc tới đại vương danh tự đại vương có thể là có thần thông kia thông thiên hà thạch bi hướng nam gần g i á m địa có một tòa linh cảm đại vương miếu trong đó t h ờ phụng linh cảm đại vương điện hạ hán thần thông quảng đại có thể thi mưa lành rơi khánh vân Điền trang bên trong hoa màu cũng ó nói. có có gió thể đủ bội thu tất thích chút thi chút tốt, thể thuận chỉ linh hán Hùng hiếu hỏi, lành, khánh chuyện chẳng phải phụng đủ đại đâu. đều đồng đồng đi được bội giải rơi quỳ cung cả cảm lực c vào vương vân là là Lao lẽ dùng nam nữ mưa mưa kỳ, không phải như đây chỉ là hàng năm ta nhóm trần gia trang đều có cái tế hiến đại điển kia linh cảm đại vương chỉ cần một đôi đồng nam đồng nữ ta nhóm hơn bốn trăm h ộ nông dân mỗi năm thay phiên c ố n g hiến hiện nay lại là đến phiên ta ra bên trong chân chưng mặt lộ vẻ đáng chát trước đó mấy năm những gia đình khác cung phụng nhì nữ thời điểm không có cảm giác hiện nay đến phiên chính mình mới cảm thấy giống như móc tim đào phổi thực trong lòng đau chỗ ở của ngươi có mấy vị con cháu à? tôn nộ g không xen và o hỏi lúc này tiến đến một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút thanh ý lao hán cho mấy người dâng lên chút nước t r à sau đó cũng r ử a vào cửa và ngồi xuống chân chứng nghe nói càng thêm không cam lòng trùy hung d ậ m chân nói thảm thương a thảm thương nói cái gì con cháu à? lão hủ quả thực muốn tìm một cái lỗ trôi vào thật là không mặt mũi gặp người cái này là ta xá đệ tên gọi trần thanh lão vụng gọi là trần trừng ta năm nay sáu mươi ba tuổi hắn năm nay năm mươi tám tuổi nhi nữ đều ngày thường gian nan ta năm mươi tuổi còn không có nhi tử thân hữu nhóm khuyên ta nạp nhất môn tiểu thiếp không nghĩ tới vậy mà thêm được một nữ năm nay vừa mới vừa tám tuổi lấy tên cứ gọi làm nhất xứng kim chật c h ậ p thật là một cái quý tên vậy mà gọi nhất xứng kim chư bát giới đập đi bĩu môi nói nói uống một hớp nước t r à cảm thấy không phải uống rất ngon chật vật nuốt xuống ngụm chân t r ư ơ n g giải thích nói ta bởi vì sinh dục nhi nữ gian nan cho nên sửa cầu bổ đường xây tự lập tháp bố thi c h a i tăng rộng rãi làm việc thiện sự tình hy vọng bồ tát phật đà có thể đủ mở mắt tiễn ta một con trai chỗ kia có một bản chương mục đến sinh nữ chi niên lại vừa vặn dùng ba mươi cân vàng ba mươi cân vì một cái cân cho nên nữ nhi của ta liền kêu là nhất xứng kim nói đến đây Trong t nội â mọi càng cầu cho cho Cái chỗ là làm nào à? vào không đến nữ, muốn nuốt ăn, hắn nội tâm nhỏ máu. Cái kia đồng nam thế nào ra à? Tôn ngộ không vừa hỏi xong, liền nghe đến vào môn truyền đến một trận tiếng thêm tư vất thật tâm thế một thở phải khuê hỏi mới máu. m kia kia kia vả lại quái dài. đưa vị, vừa yêu ra rửa người nhất thời hiểu rõ nguyên lai kia đồng nam là trần thanh nhi tử tình phụ tử khó cắt khó bỏ trước cho hài nhi làm siêu sinh đạo trường dự tu vong trai tương lai trên hoàng tuyệt lộ cũng đi thuận lợi chút nói xong trần gia hai huynh đệ lão lệ liên liên bả vai run rẩy mặt khóc giống lên a di đạo phật hai vị lao tiên sinh tạm nghỉ bần dầu bần tăng các đồ đệ đều là bắt yêu cầm quái hảo thủ lại để hắn nhóm thay các ngươi nhi nữ đi tế tự đi huyền trang đi hướng tiến đến nói ra trần thanh lắc đầu ủ r ũ nói kia linh cảm đại vương cực kỳ thần dị thường xuyên đi các gia các hộ làm đi l à h ấu sinh thần thời đại tướng mạo tính nết đều là nhất thanh nhị sở ngươi đồ đệ này xem xét liền không phải đồng nhi đồng nữ sao có thể đi thay thế chỉ cần con cái ruột thịt có thể tế hiến cho linh cảm đại vương coi như nhà tế ngộ không ngươi hóa thành tiểu nam hải bộ dáng cho bọn hắn nhìn xem huyền trang hướng về tôn ngộ không nói ra tôn ngộ không thần thức hướng mặt ngoài một thả tại chỗ xoay một vòng thân hình đột nhiên thu nhỏ biến thành bên ngoài cái kia nằm ngáy ho ho tiểu nam hải liền liền thân bên trên quần áo cũng là bình thường không h a y a cái này là quân bảo thế nào hội từ này thủ đoạn trần trưng kinh ngạc mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị trần thanh trực tiếp đến gần một phát bắt được tôn nộ g không bả vai trước sau quan sát tỉ mỉ một vòng thần thần vị tiểu trưởng lão này là có đại bản lĩnh nhân vật ta cái này hạ ta lão tôn có thể vì ngươi nhi tử kia tế phẩm đài đi âm thanh thanh thúy thật như nhất cái hài đồng trẻ con a ha ha t ố t cái này dạng nếu là có thể thành ta nguyện dâng lên ngàn lượng bạc cho đại sư làm đường bên trên vòng vèo đồng thời cho vị tiểu trưởng lão này xây một tòa hào mộ trần thanh kinh hỉ nói v o n g bóng nước mũi đều cười phá một cái tôn nộ không xứng sở biểu tình quái dị nói phi phi phi cho ta lão tôn tu cái gì mộ vô duyên vô cơ trêu chọc suối quẩy. tiểu trưởng lão lần này t h ế tế chắc chắn mất mạng ta mấy người đương nhiên phải hậu táng t r ư ở n g lão trần thanh giải thích nói tôn nộ không lắc đầu yêu quái k i a ăn không ta lao tôn đến thời điểm người nào ăn người nào còn không xác định đâu trần thanh có chút mờ mịt không rõ ràng trước mặt người tiểu trưởng lão này nơi nào đến cái này đại tự tin một bên trần trừng đột nhiên quỳ xuống cầu đạo thánh tăng a ta nữ nhi kia thế nào làm a chỉ có một cái thế tế nữ nhi của ta cũng trốn không khó a lao tiên sinh không cần nóng lỏng b á t giới ngươi cũng tới thi triển cái biến hóa chi thuật huyền trang hướng về giấu ở phía sau chư b á t giới vây vây tay chư b á t giới rất không tình nguyện đi đến người trước sư phụ yêu quái kia lai lịch còn chưa biết ta lão chư cũng có chút sợ sợ đâu người cái này ngốc tử sư phụ gọi ngươi biến hóa ngươi liền biến hóa nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy tôn nộ không đưa tay một tóm chư bắt giới lỗ thai nói ra một tóm phía dưới bởi vì dùng lực không nhỏ cơ hồ kém chút phá chư bắt giới hóa hình thuật lỗ thai đều bị tóm lớn hơn một vòng chư bắt giới vung tay kêu đau ai u hầu ca mau bung ô tay ta biết rõ sai cái này biến hóa tôn nộ không ngừng tay chư bắt giới đi đến giữa sân n i ệ m cái chú ngữ lắc mình biến hóa một người mặc áo đỏ nữ đồng liền xuất hiện tại trước mắt mọi người cái này cái này cái bụng cũng quá lớn đi chân t r ứ n g nhìn xem chư bát giới biến thành nữ đồng vậy mà giống như là nâng cao hoài thai một ư ơ i tháng bụng c h ẳ n g cảnh có chút để hắn khó chịu chư bát giới nâng cao cái bụng lớn lại tiếp tục n i ệ m c h ú chỉ bất quá hơi đem bụng thu hồi đi một điểm cũng không thể hoàn toàn hóa hình t ô n nộ không thấy thế hướng chỗ kia thổi một cái tiên khí lập tức chư bát giới hoàn toàn biến thành nhất xứng kim dáng vẻ xinh xắn lãnh lợi thanh tú khả ái hầu ca còn là ngươi lợi hại c h ư b á t giới nhanh chóng đưa lên một cái mưu ngựa âm thanh đã biến thành non nớt nữ đồng tiếng huyền trang đi đến bên cạnh hai người truyền âm nói đến thời điểm hai ngươi đừng muốn do dự trực tiếp đem yêu quái kia cho đánh g i ế t hắn là một con cá tinh mang về yêu thân chúng ta cũng cũng may đường bên trên ăn tất cả từ cá tôn nộ không nhãn tình sáng lên rốt cuộc minh bạch trước đó sư phụ vì cái gì hỏi mình có thể hay không làm d ấ m đường cá chép sự tình nguyên lai、like、là đã sớm nhớ thương cái này thông thiên hà bên trong ngư yêu Viên tuệ, hai người gật gật đầu đáp ứng đến thời điểm sẽ không lưu thủ trực tiếp toàn lực đánh g i ế t yêu q u á i kia tôn ngộ không đi đến trần thanh trước mặt dò hỏi thế nào kính dâng cho yêu q u á i kia c h ó i đi c h ó i đi chương chín đi còn là băm đi không dám không dám chỉ cần dùng hai cái sơn hồng đan bản mời hai vị ngồi tại trong âm đặt lên b à n phân công hai cái hậu nhân nhấc một cái b à n đem các ngươi mang lên trong miếu đi trần thanh hồi đáp lúc này trên mặt buồn sắc đã thu liễm chỉ là mơ hồ trong đó hoang mang lo sợ lo lắng cái này dạng thế tế có thể hay không bị linh cảm đại vương phát hiện ngay tại lúc này bên ngoài chiêng c h ố n g văng trời đen đuốc chiếu rọi nguyên lai là tiếp tế đội ngũ đến cùng trang trưởng đối tộc lão cùng mười cái trẻ tuổi người cùng đăng môn huyền trang lệnh trần thanh nhanh lên đem nhất xứng kim cùng trần quan bảo tàng đứng dậy sau đó để tôn ngộ không cùng chư bắt giới lên bàn thờ đại môn mở ra bản ra hai người trẻ tuổi chạy vào một mắt liền gặp được bản thờ phía trên cười đùa tí từng hai cái tiểu đồng trong lòng mặc dù kỳ quái nhưng vẫn là đối trần trừng đạo câu xin lỗi sau đó hai người nhấc lên cái b ả n liền đi ra cửa ra trần trừng hai huynh đệ những người còn lại tổng thể không hiểu rõ tình hình khóc r ò n g r ò n g ngói út bên trong tiền giấy bay tán loạn huyền trang cùng hùng lực quỳ lại là vào phòng trọ tinh t o a chờ đợi sư phụ ngài nói đại sư huynh hắn nhóm có thể hay không nhất cử cầm xuống cái kia linh cảm đại vương hùng lực quỳ ngồi tại cạnh cửa nói ra huyền trang lắc đầu v i sư cũng không quá xác định c ò n cá kia yêu cũng là có lai lịch yêu quái nếu như hắn sơ s u ấ t khẳng định trốn không thoát đang khi nói chuyện anh em nhà họ trần chiêu hâu người đưa tới rất nhiều ăn màn thầu bánh nướng cơm chay thức ăn chay mọi thứ đầy đủ cùng đi còn có ba cái làm trai sự tình tăng nhân mấy vị đại sư mau mau ngồi xuống lần này vất vả ba vị cao tăng càng thêm cảm tạ là cái này vị đông thổ đại đường mà đến đại sư t r ầ n t r ư n g mặt r à bên trên buồn sắc diệt hết đem ra bắt b ũ a tự thân vì huyền trang rót nước t r à một cái bàn tròn lớn phía trên bày đầy các loại thức ăn nóng hầm hập bánh bao lớn cùng bánh hấp xem ra cái này trần ra cũng tính một cái giàu có chi ra ba cái hòa thượng lên cái bàn ngồi tại hùng lực quý bên cạnh vì tân khách vị trí huyền trang thì bị trần trừng chủ vị mặt ngồi xuống an bài như vậy không khỏi làm ba cái hòa thượng cảm giác có điểm kỳ quái chính mình ba người vất vả làm một ngày trai sự tình vì cái gì cái này vừa tới hỏa thượng nhận này k h o ả n đái người không hoạn quả mà hoạn không đều cho dù là người xuất gia này cũng không thể ngoại lệ cầm đầu tăng nhân chắp tay trước ngược thi lễ nói a di đà phật viên tuệ gặp qua vị pháp sư này cái này là bẩn tăng hai cái sư đệ viên minh viên tịnh đều là tại phụ cận tiểu thang tự xuất gia không biết vị pháp sư này tại ở chỗ nào tiên sơn tu hành a a di đà phật bẩn tăng huyền trang tại kim sơn tự xuất gia huyền trang mỉm cười hồi đáp viên tuệ mặt lộ vẻ nghi hoặc kim sơn tự chưa nghe nói qua sư đệ người nhóm nghe qua viên minh cùng viên tịnh dây lát ở giữa lĩnh hội tới sư huynh ánh mắt bên trong ý tứ viên minh lôi cuống họng nói ra kim sơn tự chưa nghe nói qua p h u cận mấy trăm dặm nhất có tên là linh vân tự cái này kim sơn tự đoán chừng là cái gì không nổi danh miếu nhỏ a không p h ả i sư huynh không rõ cư địa lý trí ghi chép có cái gọi là nam quốc tiểu quốc gia quốc chủ rất là tín p h u ậ n nhất quốc bên trong thành lập mấy trăm tiểu tự m i ế u nhỏ đều không chuyện gì cao tăng tọa trấn nào giống ta nhóm tiểu thang tự tọa trấn có độ ách đại pháp sư kia không là bình thường có mặt bài a viên tịnh cũng nhanh chóng phụ h ỏ a nói ra những lời này tự nhiên là nói cho huyền trang nghe huyền trang bật cười một tiếng lắc đầu lười nhác cùng cái này b ở i phảm nhân phân cao thấp một màn này rơi tại ba cái kia tiểu thang tự hòa thượng mắt bên trong lại biến vị đạo cảm thấy là tại trần chùi u trào phúng hăn nhóm nhất thời ở giữa tức giận trong lòng càng sâu hùng lực quỳ lại là ánh mắt khẽ động nghĩ muốn nổi giận huyền trang khoát tay h á o dùng ánh mắt ngăn lại hắn lực quỳ chớ nói chi túi đầu hắn cơm hùng lực quỳ thấp thân thể tựa như một đầu cự hùng túi đầu một cỗ vô hình khí thế để ba cái h ỏ a thượng có chút sợ hãi lông mày trên có khoả đại nốt rồi viên minh nết miệng thật là thế phong nhật hạ cái gì dạng người đều có thể vào ta sa môn những lời này là lẩm bẩm nhưng lại có điểm chỉ tang mạng huệ trần t r ứ n g nhanh chóng d ơ ly lên cười làm lành nói chư vị đều là trần gia khách quý đại gia hòa hòa khí khí sử dụng hết bữa cơm này ta tự sẽ cho ba vị cao tăng thanh toán trai khoản thiện hai thiện hai viên tuệ để đua xuống r a dáng lên tiếng ba cái hòa thượng làm một ngày trai sự tình đều bụng đói kêu vang hiện nay đồ ăn so với bọn hắn trong tự viện muốn tốt ra không ít nhất thời ở giữa ăn như hổ đói lên tướng ăn rất là không tốt lại nhìn huyền trang cái này một bên chậm dại uống nước t r à thỉnh thoảng kể từ đó lập tức phân cao thấp liền liền viên tuệ ba người cũng cảm thấy chính mình thất thố lẫn nhau tóm lấy ống tay háo đều lặng lẽ chậm lại tốc độ trang cái gì trang một hồi có ngươi nhóm khi đói bụng viên tịnh thầm nghĩ trong lòng một mặt khinh thường nhìn một chút huyền trang hai người mấy người ăn xong anh em nhà họ trần đem ba người đưa ra môn đi cùng một chỗ hỗ trợ thu thập làm c h a i dùng pháp khí sau đó phó không ít tiền bạc nhìn thoáng qua huyền trang hai người tuyệt không ra ngoài viên tuệ áp thấp âm thanh nói ra lao t h í chủ a ta nhìn hòa thượng kia lai lịch có chút bất chính ngươi đừng muốn cho hắn nhóm lửa gạt là cực là cực ta nhìn cái kia ra đen to con thân bên trên mang theo sát khí sợ là giết qua người sơn tặc giặc cướp lao t h í chủ cần đ ể phòng một hai mới là như không chú ý phá ra d i ệ t môn liền tại ngày mai viên minh nói chuyện càng thêm không khách khí trực tiếp làm nói xấu nói trần trừng cười ha ha ba vị cao tăng nhiều lo pháp sư kia là chính đạo cao nhân đối ta ra có ân tình lớn như thế nào thai họa ta mấy người viên tuệ đem nói xấu không thành công lắc đầu nói một tiếng s u ố i quậy lôi hai cái sư đệ rời đi l ự c quỳ mấy người k i ế p như này lắm ổn người đi hơi trừng phạt một lần hắn nhóm ghi nhớ đừng muốn đả thương tính mệnh huyền trang từ từ nhắm hai mắt mở miệng nói trước đó mấy người tiếng nói chuyện mặc dù cố ý áp thấp có thể thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi huyền trang hai người lỗ thai lúc này đã đem hùng lực quỳ vô cùng tức giận được này lệnh hùng lực quỳ bóp bóp nắm tay sư phụ yên tâm sẽ không để cho hắn nhóm ít linh kiện nói xong chật lấy người liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ t r â n t r ư n g hai huynh đệ trở về nhìn thấy huyền trang một mình ngồi xếp bằng hiếu kỳ hỏi mới vừa cái kia mặt đen trưởng lao đâu hắn à bần tăng để hắn đi giúp ta hai cái đồ nhi đuổi bắt yêu quái đi ngươi nhóm không cần phải lo lắng thì ra là thế đại sư nhanh phòng trọ nghỉ ngơi chỗ kia vì ngài chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ đệm t r ă n t r ư n g một trăm linh năm ngư đầu quái lời phân hai đầu bắt giới cái này một bên liền thảm lạc hai người bị trói gô trói tại linh cảm đại vương miếu đường bên trong bốn phía đến ban đêm âm phong chật trận mơ hồ trong đó có thể nghe đến thông thiên hà thủy lang tiếng bởi vì trước kia linh cảm đại vương ghét bỏ nữ hoa hoa ở mỹ thôn dân kia vậy mà cầm một con thối xà cạp bố đem bắt giới miệng ngăn chặn kịch liệt c â y mùi thối mà cơ hồ đem chư bắt giới h ô n rơi lệ linh cảm đại vương trong miếu đen đuốc sáng trưng tả hữu trụ tử thượng thư một bài nước sơn đen đ i ề u khắc đánh du thi nói cảm ứng một phương hưng miếu thở uy linh ngàn dặm hữu lê dân mỗi năm trên làng thi cam lộ hàng tháng trong thôn rơi khánh vân đám người đem cái này đối đồng nam đồng nữ đưa đến sau đó căn bản không dám ở lâu kéo căn bằng lụa treo ở cây cột đá phía trên bằng lụa kết nối lấy buộc chặt đồng nam đồng nữ bàn thờ tính là chỉ dẫn huệ đám người rời đi về sau chư bắt giới trực tiếp phun ra miệng bên trong vải rách phun ra hầu ca ta lúc này có thể quá bị tội không biết là cái nào tôn tử xa c ạ m mùi mồ hôi bẩn bên trong còn mang theo một cỗ t h a n h tưởi sợ là ngược đi tiểu không đủ ngay ngắn hắc hắc ngươi cái ngốc tử sẽ không dùng trướng nhãn pháp l ử a gạt những thôn dân kia tôn nộ không che miệng cười trộm nhìn xem chư b á t giới t r ậ n vật dáng vẻ cảm thấy phi thường thú vị chư b á t giới trận trắng mắt hoán thầm nói hầu ca ngươi không chính cống vừa rồi tại sao không nói đang nói chuyện đột nhiên ngoài miếu nổi lên quái phong quỷ khóc thần h à o mang theo nồng đ ầ m khí ẩm từ cửa miếu bên ngoài bay vào một cái kim nón trụ kim giáp đầu ca yêu vương con mắt tròn trịa giống như trứng mặn răng s á c nhọn giống như hai hàng thiết cưa hắn bên hông quấn lấy cây rong đồng dạng hồng vân mang dưới chân có hơi nước phiêu phiêu đ ã n g đãng bên cạnh mang theo nhất phiến nồng đậm đến để người hít thở không thông hơi nước chỉ là đứng ở chỗ kia bên cạnh liền có trận trận âm phong la nhiệt độ đều so địa phương khác thấp hơn rất nhiều đến rồi chư bắt giới mắt nhỏ híp lại thân thể nhịn không được lui về phía sau rụt rụt năm nay t ế tự đến phiên cái nào ra rồi kia đầu cá yêu vương đóng mở miệng lớn hỏi Nữ tia h ầ n cực dày, m ệ n cũng nứt g r có chút khủng bố, cơ khủng hộ bố, đầu ế n mang thai bộ vị. Tôn nộ không chính đánh thai giá bộ vị. đ cá yêu vương đầu cá, nghe ộ i tâm suy n ĩ chặt tiêu đầu cá phương pháp, h tiêu đầu n g đến thấy r a ỏ i miệng Kia thuận trang trần trừng, trần thanh t nghe h đầu đầu yêu vương đáp, cá là ra. lời ấy nội tâm nghi ngờ nói cái này đồng nam thế nào như này gan lớn lời nói lãnh lợi cùng dĩ vạng những cái kia tế phẩm không cùng một dạng đám kia đồng nhi chỉ là hỏi thăm một câu liền dọa mất hồn thế nào hôm nay cái này đồng nam cổ quái như vậy bong bóng cá con mắt bên trong con ngươi chuyển nhất chuyển tiếp tục lên tiếng hỏi các ngươi hai cái tiểu hài lá gan rất lớn a vậy mà không sợ ta tên cứ gọi là gì a chứ bắt giới thân thể lui về phía sau rụt rụt có chút sợ sợ cái này hùng tàn tướng mạo yêu quái đại vương tiến lên ta cái này trong túi viết lấy danh hảo ngài còn là tự mình đến xem đi tôn nộ g không lật tới lật lui ý phục đem một cái yếm lấy ra ngoài từ bên trong móc ra một cái kim bài nắm ở trong tay đại vương sang đây xem đầu cá yêu vương không nghi ngờ gì đến gần tôn ngộ không thăm dò nhìn lại chỉ thấy kia non nớt quần trước chậm rãi lộ ra một vện kim quang hắn tâm sinh hiếu kỳ chậm rãi tiến tới muốn nhìn cái rõ ràng con mắt dần dần tiếp cận cái kia nắm tay nhỏ chỉ thấy cái kia đạo kim quang chậm dại biến l o á mắt hắn đột nhiên tâm nghị không đúng lúc này nghĩ muốn phản ứng lại vì lúc đã m u ộ n một cây gậy cấp tốc biến lớn thoát ra trực tiếp từ c h á n của hắn quan xuyên thâu qua đi đầu cá yêu vương chỉ cảm thấy trước mặt kim quang nổ tung liền mất đi ý thức b ồ t á t giao cho ta nhiệm vụ còn không có ý niệm x a vào bóng tối vô tận bên trong hóa hình mà ra khổng lồ kim sắc lý ngư c h i thân có tới mấy trăm trượng trực tiếp đem ngôi miếu nảy vũ cho no bạo hh ắ c ắ cái c này đầu cá vàng nhìn vị đạo phải rất h á khó trách sư phụ thật sớm liền nhớ thương tôn nộ không cười hh ắ c ắ c từ bên hông lấy ra một mai hạt trâu màu đen đem con cá này thu vào cái này chứa vật pháp bảo bên trong hùng lực quỳ đứng tại đám mây nhìn xem đi đường ban đêm trở về tự miếu ba cái hòa thượng thi triển mấy cái tiểu pháp thuật liền đem hắn nhóm hù được đều cha gọi mẹ tức đáy cùng ra lảo đảo chạy về chùa chiến bên trong hơi chút trừng phạt sau đó liền hồi trần r a trang tại cửa ra vào vậy mà gặp mới vừa trở về tôn lộ không hai người đại sư huynh thế nào nhanh như vậy liền trở về cái kia yêu quái bắt lấy rồi hùng lực quỳ kinh ngạc hỏi chư bắt giới h ử h ử hai tiếng đáp hầu ca xuất thủ tự nhiên vạn vô nhất thất ta lại nói nhị sư huynh ngươi muộn như vậy ra ngoài làm gì hẳn là cái này trang tử trên có cái gì xinh đẹp cô vợ nhỏ tìm ngươi hẹn hò ha ha bắt giới không nên nói lung tung hùng nhị kia trung thực ngươi lại vẫn t r e o chọc h ắ n ta có thể cảnh cáo ngươi hùng nhị chiến lược mạnh hơn ngươi à. cẩn thận bị ngươi nhị sư huynh nhắc tới góc tường giáo hấn một lần tôn nộ g không vô vỗ chư bắt giới cái bụng nói ra chư bắt giới nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất hướng về phía hùng lực q u ỷ xấu hổ cười một tiếng cũng nhanh bước đi tới cửa gõ cửa、đi. Cốc cốc cốc. nhanh Lần n gõ tới đi đi. à yêu là là lão, Trần Thanh đi tới mở cửa, giò xét ra một cái đầu, thấy người tới là tôn chút theo trưởng ra rỡ. đầu, người ngộ không mấy người, không khỏi có chút mừng、dỡ. Mang theo vẻ mong đợi mở miệng khỏi hỏi, cửa, đi đợi giò cái mở mấy mở mấy có y vẻ vị trưởng lão, yêu quái kia Yêu quái kia đã bị ta hầu ca đánh g i ế t về sau ngươi nhóm trang tử có thể không bị yêu quái uy hiếp chư bắt giới vô vô trần thanh bả vai trực tiếp đẩy cửa vào tôn nộ g không cùng hùng lực quý cũng lần lượt đạp môn mà vào độc lưu lại trần thanh ngây người tại chỗ yêu quái bị đánh g i ế t bị đánh g i ế t trần thanh trong ánh mắt càng ngày càng sáng về sau trực tiếp kêu to lên đại môn cũng không có đóng cả cái người vậy mà giống như hài đồng nhạy c a tương chạy đến đại ca phòng bên trong báo tin vui đi đông phòng bên trong nhất xứng kim mặt nhỏ tái nhợt mở to hai mắt không dám vào ngủ một cái lao phụ nhân thần sắc bất an nhìn lấy bên ngoài sợ có yêu quái tới bắt đi bảo bối của nàng khuyên nữ đại ca việc vui đại hỷ sự a trần thanh trực tiếp phá tan cửa phòng đại e m kim mình. láo phụ nhân cùng nhất cùng xứng kim giật nảy Trần Trưng ngồi giật t bên ca ạ n bàn n h g y mày nói, đệ, xảy tại tao nói, uống rượu, ra đệ, cái h như không u u y vậy ệ n gì, bối rối q đ ạ ca, cái kia hô hô ba trần thanh cảm xúc dưới sự kích động vậy mà một câu đều nói không nên lời chỉ là dùng tay càng không ngừng khoa tay múa chân trong mồm lại thổ lộ không ra đổ vật lão phụ nhân rót một chén nước đưa cho trần thanh nói tiểu thúc trước uống ngụm nước có gì vui sự tỉnh cũng phải từ từ nói trần thanh uống một hớp nước lập tức cảm giác tốt nhiều đại ca đại tẩu k i a linh cảm đại vương bị đại đường đến các trưởng lão hợp lực đánh giết nhảy trần trưng trực tiếp đứng lên bước nhanh đi đến trần thanh trước mặt nắm lấy cánh tay của hắn hỏi chuyện này là thật bất chi bất giác trên tay dùng lực đạo đem trần thanh cánh tay bấm đau nhức đại ca là thật ngài trước thả ra ta ngài dùng quá sức đều bấm thương ta trần thanh rút về cánh tay càng không ngừng vừa đi vừa về xoa ra thịt không được lúc này còn cần tự mình đi tìm đại sư cùng các trưởng lao xác nhận một chút trần thanh tìm đèn lồng lão phụ nhân cũng ôm lấy nhất xứng kim đi theo sau một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phòng trọ phương hướng đi tới 106, lao quy. trong l Quy t r o phòng khách chư bát giới ngay tại sinh động như thật thổi p h ò n g chính mình đảm phách lớn tại yêu quái kia áp bách giới không thối lui chút nào thậm chí nghĩa chính ngôn từ đi chất vấn yêu quái vì cái gì ăn người sau đó là như thế nào đánh nhau như thế nào trợ giúp tôn ngộ không cầm xuống yêu quái tại hắn miêu tả phía dưới hắn phảng phất thành vì một cái hy sinh chính mình hấp thu tổn thương n ụ c t h ẳ n g như vậy tính dân g tinh thần mới khiến cho tôn ngộ không một kích thành công nếu là luận công ban thưởng chư bắt giới cảm thấy mình công lao có thể chiếm sáu thành tôn ngộ không mặc dù một mực cười trộm nhưng lại không vạch trần mặc cho cái này ngốc tử tại sư phụ trước mặt khoe khoang sư phụ là cái khôn khéo người khẳng định đã sớm nhìn ra đúng lúc này môn bên ngoài sáng lên đ è n đuốc chuyển đến tiếng đập cửa đại sư các ngài chìm vào giấc ngủ rồi sao cái này là trần trường âm thanh trần thí chủ vào đi cửa không có khóa huyền trang mở miệng nói cửa phòng đẩy ra anh em nhà họ trần dùng và đều có phu nhân dẫn nhất xứng kim cùng trần q u a n bảo tất cả đều quỳ té quỵ dưới đất phòng trọ nhất thời ở giữa đều lộ ra chen trúc thí chủ không cần đa lễ mau mau đứng dậy đến nói chuyện huyền trang bước nhanh đi hướng trước đem hai người nâng đỡ sau đó đưa tay ra hiệu mấy người còn lại cũng nhanh chóng đứng dậy đại sư a ta nghe a đệ nói kia linh cảm đại vương đã để tội trần trừng không e rẽ nhìn chằm chằm huyền trang con mắt hỏi ánh mắt trong mang theo mong đợi a di đà phật yêu quái kia lại là đã bị trừ đi như chúng thí chủ không yên lòng có thể để đồ đệ của ta mang các ngươi đi nhìn một chút huyền trang mỉm cười nói xong quay đầu cho tôn nộ không một cái ánh mắt nộ không biết rõ tôn nộ không lập tức minh bạch ý của sư phụ đi tới cửa nói với mọi người nói các vị theo ta đi ra gặp một chút yêu quái kia thi thể đi như thế ngươi nhóm là có thể đem tâm phong tới bụng bên trong một đám người trùng trùng điệp điệp ra chân phủ tìm nhất phiến rộng rãi đất trống phía sau trần thanh dơ lên bó đuốc đem mảnh đất trống này chiếu b ả y ra đồng đồng các ngươi lui ra phía sau chút chớ bị yêu quái dọa sợ tôn nộ không phất tay ra hiệu đám người lui xa một chút đám người thối lui tôn nộ không lấy ra bên hông hạt châu một đám vung lên mấy trăm trượng k i m kim sắc lý ngư xuất hiện trước mắt mọi người kim sắc lân phiến có tới to bằng cái t ớ t tại hỏa quang phía dưới chiếu sáng rạng rỡ